được rồi ngươi ngồi ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi hắn chỉ chỉ phòng họp dựa vào tường một loạt cái ghế đã dài n ở đều tới như vậy cũng không tiện đuổi hắn đi tợ sĩ vạn chỉ hy vọng dài n ở không nên gây chuyện liền tốt phụ thân của ta như thường lệ nhấc lên ngài o n sờn đại nhân hắn nói ngài là một vị rất có tiền đồ pháp sư tương lai thậm chí có khả năng tấn thăng cao dai người trẻ tuổi không có chú ý tới tợ sĩ vạn cùng dài n ở nói nhỏ hắn thừa dịp hai vị giám khảo h ủy viên thẩm duyệt luận văn thời điểm sâu kín nói ra quá khen đủ lạ vản tiên sinh ta chỉ là tận trung cương vị mà thôi tợ sĩ văn đáp hắn buông xuống l u ậ n văn xem bộ dáng là đã trong lòng hiểu rõ thế nào do ta thiết kế vĩnh hằng đồng hồ quả lắc có phải hay không phi thường vốn có sáng tạo cái mới tính dùng như thế phương pháp đơn giản tựu giải quyết bối rối các pháp sư trăm ngàn năm vấn đề nói thật chính ta đều không nghĩ tới ta thế mà thông minh như vậy người trẻ tuổi lại hỏi trong lời nói lộ ra một cỗ khó nói lên lời ngạo khí ha ha ta cảm thấy tựa như giải ngờ ai ờn gì người như vậy chỉ sợ cũng không nghĩ ra tuyệt diệu như vậy ý tưởng không biết được vinh dự năm mươi năm đến có hy vọng nhất tiến giai cao giai pháp sứ hắn nhìn thấy ta luận văn có phải hay không hội nhận biết sụp đổ tại chỗ bạo tạc hắn không che đậy miệng rất rõ ràng của hắn vị kia không biết lai lịch phụ thân có lẽ không có dạy qua hắn phải khiêm tốn là người nghe được cái này đủ l ạ vạn tiên sinh mà nói tở s ỉ vạn có chút bất đắc dĩ cười cười không có làm nhiều giải thích mà là chờ đợi bên người rô rơ hoàn thành thẩm duyệt ước chừng sau năm phút mang theo đơn bên cạnh kính mắt rô rơ mới buông xuống luận văn rô rơ ngươi nói trước đi nói ý kiến của ngươi tại đ ủ lạ vạn đầy cói l ò n g ánh mắt mong đợi bên trong tợ xỉ vạn để rô rơ trước làm bình phán rô rơ lại cầm lấy luận văn nhìn thoáng qua nói tiếp trong này thiết kế ân thật có chút sáng tạo cái mới quá khứ cơ hồ không có ví dụ thực tế đúng không ta liền nói đây chính là tuyệt vô cận hữu thiết kế các ngươi ngay tại chứng kiến lịch sử đủ lạ vạn không kịp chờ đợi nói ra thanh âm bên trong tràn ngập hưng ơ phấn ách nhưng là d ô u dơ dừng một chút hắn nhìn vợ xỉ vạn một cái mới tiếp tục nói nhưng là cái này thiết kế ta cho rằng không cách nào đạt tới tại không có bất kỳ ngoại bộ năng lượng cung ứng tình huống dưới tiếp tục vĩnh c ử u vận chuyển năng lực đó cũng không phải động cơ vĩnh c ử u d ô u dơ lời nói làm cho đủ lạ vạn t r ừ n g lớn hai mắt một mặt khó có thể tin bộ dáng hắn sửng sốt rất lâu mới mở miệng nói ra biểu lộ có chút che lấp vị tiên sinh này ta đề nghị ngươi một lần nữa đọc một bên ta l u ậ n văn ta tin tưởng ngươi sẽ có khác biệt ý kiến trên thực tế tờ sĩ vạn chủ nhiệm lúc này mở miệng nói ta cũng cảm thấy trong này thiết kế có rất lớn tí vết xa xa không thể nói là vĩnh động hai người này thái độ ngược lại để giải nở có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng dựa theo ý g õ thuyết pháp nơi này đều là chút kiếm sống ra hỏa nói không chừng tờ s ĩ vạn chủ nhiệm tựu lại bởi vì đủ lạ vạn phụ thân quyền thế mà trái lương tâm thông qua đối phương luận văn nhưng không nghĩ tới hai người này vẫn là dự vững cơ bản pháp sư thực sự cầu thị tố dưỡng các ngươi căn bản không có thể hiểu được cái này t hảo diệu bên trong đủ lạ vạn nguyên bản lễ phép hình tượng lập tức có chút sụp đổ h ắ n gõ cái bản có chút bất mãn tranh luận nói ngươi đến xem tờ s ĩ vạn chủ nhiệm đột nhiên quay đầu đem đủ lạ vạn luận văn giao cho g i ả i nờ g i ả i n ở không biết đây là hát cái nào một màn rõ sáng sớm ngày mai thợ sĩ vạn chủ nhiệm còn để cho mình làm tốt bản chức làm việc không muốn xen vào việc của người khác tới h á n tiếp nhận luận văn rất nhanh liền thấy nếu nói động cơ vĩnh cửu bản thiết kế kia là một cái bàn quay phía trên bình quân chứa m ộ ư ơ i hai cây các loại dài cây gậy cây gậy một mặt thì là một cái tiểu cầu đương bàn quay xoay tròn ở vào một bên tiểu cầu tựu lại bởi vì lực hướng tâm nguyên nhân mà rời xa trục tâm mà k h á c một bên thì hội thân cận trục tâm nhìn như vậy bắt đầu tựa hồ có thể dựa vào lực hướng tâm chuyển hóa cùng quán tính mà bảo trì vĩnh viễn vận chuyển một cái một hoàn pháp sư làm sao có thể để ý giải do ta thiết kế chỗ tinh diệu tợ s ỉ vạn tiên sinh người nghe ta nói cái này đương nhiên không thể nào là động cơ vĩnh cửu d i ả i nở đánh gây đối phương không đợi đủ lạ vạn phản bác nói tiếp cái này nhìn như có thể tiếp tục vận chuyển nhưng trên thực tế ở vào trục xoay bên trái cùng bên phải tiểu cầu số lượng đồng thời không giống nhau nếu như đem nó thành lập một cái mô hình toán học có thể đạt được mấy cái này phương trình hắn rất nhanh tại phòng họp trên bảng đen bắt đầu viết thành lập một hệ liệt hệ phương trình thông qua thay vào đánh tan thủ đoạn cuối cùng khiến cho hai bên phương trình đạt được cùng một đáp án nói một cách khác lúc đạt tới điều kiện này thời điểm toàn bộ máy móc tựu i lại bởi vì lực cân bằng mà ngừng vận chuyển cái này đã chứng minh cái này thiết kế cũng không phải là động cơ vĩnh cửu đây là đơn giản toán học tính toán yêu cầu toán học trình độ thậm chí không cao hơn nhị hoàn ta không biết vì cái gì vị này đủ lạ vạn tiên sinh không trước tự mình tính tính dài n ở buông xuống phân viết hắn nhìn thấy tờ sĩ vạn chủ nhiệm có chút mở to hai mắt cái này một chuỗi tính toán hiển nhiên có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà một bên khác đủ lạ vạn đỏ bừng cả khuôn mặt hiển nhiên dài n ở cái này lợi dụng toán học thủ đoạn đến triệt để phủ định hắn luận văn phương thức làm cho đủ lạ vạn cảm thấy mình nhận lấy cực lớn nhục nhã hai tay của hắn run nhẹ nhẹ mắt thấy là phải bộc phát ngươi là ai dám dạng này chất vấn ta hắn trầm giọng hỏi nghiến răng nghiến lợi dại n ở Ai ïn gì nếu như nhớ không lầm ngươi còn chuẩn bị nổ r ứ t đầu của ta vung xuống phân viết dại nở phủi tay bên trên phân viết cho chương một trăm chín mươi sáu thợ sĩ văn mời cái gì đù lạ vạn lập tức đứng lên kéo theo sau lưng cái ghế một trận vang động hắn lui về sau mấy bước phảng phất dại nở là quái vật gì bình thường muốn để cho người ta thoát đi hắn bên người dại n ở Ai ïn gì c h u y ê n thuyết hắn đột nhiên xuất hiện tại thuần huyết gia tộc hôn lễ bên trên cướp đi tân lương còn trước mặt mọi người phát biểu một bộ lý luận để ở đây mười mấy tên pháp sư toàn bộ nổ đầu tại trong miêu tả dài nơ một vừa khẻ đàn dương c ầ m diễn tấu ra một bài sung sướng từ khúc một bên khác theo âm nhạc tiết tấu thuần huyết phái c á c pháp sư từng cái một đầu nổ tung có như pháo hoa nở rộ cuối cùng toàn bộ hôn lễ hội trường một mảnh núi thây b i ể n máu t ự liền tân lương màu trắng áo cưới đều bị nhuộm thành huyết hồng đây đương nhiên là có chỗ khuyết đại nghe đồn nhưng đủ lạ vạn hiện tại nhớ tới nhưng không khỏi dùng mình chính mình vừa rồi đích thực nói qua cái gì nhận biết hỏng mất đề nhưng đó bất quá là thuận miệng khoác lác thật không nghĩ đến người trong cuộc vậy mà liền ngồi ở một bên còn toàn bộ hành trình không nói lời nào hãn hội làm sao trả thù ta chẳng lẽ muốn để cho ta nhận biết sụp đổ đủ lạ vạn nghĩ đến trong truyền thuyết cảnh tượng liền hai chân run run đi đường cũng không quá ổn dãi nờ không muốn hủ đến đủ lạ vạn tiên sinh đạo sĩ vạn chủ nhiệm gặp đủ lạ vạn mồ hôi lạnh chảy r ò n g bộ dáng kia phảng phất sợ giải nở đột nhiên nói ra một câu để cho mình nhận biết sụp đổ liền mở miệng hòa giải nói thật có l ỗ i ta chỉ là chỉ đùa một chút giải nở nhún nhún vai từ bảng đen chỗ đi xuống đem trong tay ngày đó luận văn trả lại đến đủ lạ vạn bàn trước đủ lạ vạn tiên sinh ý nghĩ tuy rằng rất tốt nhưng có lẽ còn cần càng nhiều thực tiễn cùng lý luận ủng hộ đủ lạ vạn theo giải nở từng bước một tiến về phía trước không ngừng lùi lại tiếp theo bị một cái ghế t r ư t chân cả người ngã ngồi dưới đất nhưng dù vậy hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn d á i n ở không dám chút nào lãnh đạm xin cẩn thận dưới chân đụ lạ vạn tiên sinh d á i n ở nói vươn tay muốn kéo đối phương đứng dậy nhưng đụ lạ vạn nhìn xem d á i nở tay thật giống như chỉ cần đụng vào liền sẽ làn r a nát giữa bình thường lộn nhào hướng ngoài cửa mà đi ta ta cáo từ trước đụ lạ vạn cũng không đói hoài tới thu về luận văn của mình phó bản s á m xịt từ cửa ra vào rời đi không thấy bóng dáng Hắn có phụ thân là ma pháp hiệp hội pháp sư quản lý bộ phó hắn phụ thân quản trưởng, lần này cũng là hắn phụ thân muốn có là lý là ma bộ bộ sư đu ể chúng ta cho cái này、đấy、trong ta đấy đ ầ ý nghĩ hao huyền nhi tử một chút giáo hấn, đến phương vạn nhiệm giáo giới hao chút thiệu chủ sĩ qua sau, về mới tới. Đợi đến đối phương rời đi về sau, sĩ vạn chủ nhiệm mới tử một lạ ê n tiếng. Đu l vạn là của hắn tiểu nhi tử từ tiểu n u ô n g c h i ề u từ bé trình độ ma pháp không cao nhưng thích suy nghĩ lung tung của hắn mâu thân một mực rất che chở đu lạ vạn cho nên hắn phụ thân cũng không tiện phê bình chỉ có thể để chúng ta đại lao khó trách sẽ đối với giải nơ loại này chính diện vạch trần đối phương lỗ thủng hành vi hào không ngăn trở nguyên lai là có hậu đài giải nơ nghĩ đến xem ra bất luận chính mình ra không xuất hiện tợ sĩ vạn chủ nhiệm đều sẽ bác bỏ mất bản này động cơ vĩnh cựu l u ậ n văn nghĩ lại giải nơ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị g á i bẫy tuy rằng bên ngoài đều là muốn bác bỏ bản này l u ậ n văn nhưng hiện tại xem ra giống như biến thành chính mình chứng minh phủ định đủ lạ vạn suy nghĩ tợ sĩ vạn chủ nhiệm bọn người hoàn toàn liền không có quan hệ cũng không biết cái kia đủ lạ vạn cuối cùng đến cùng hội ghi hận người nào bất quá không quan trọng giải nở nghĩ đến muốn thật so với hậu trường chỉ sợ còn không có cái nào một hoàn pháp sư có thể so với mình cứng hơn ngươi vừa rồi biểu hiện thật là khiến ta kinh ngạc ta vẫn chỉ là trên trực giác cảm thấy luận văn bên trong thiết kế có vấn đề không nghĩ tới ngươi trực tiếp dùng toán học thủ đoạn chứng minh đi ra không hổ là sáng tạo ra một loại mới hệ tọa độ người tọa sĩ vạn chủ nhiệm nói ra hắn bắt đầu chỉnh lý tán loạn trên bàn luận n v ă chuẩn bị rời đi phòng họp khả năng chỉ là cái này chứng minh quá trình quá đơn giản đi ta cũng liền tùy tiện viết viết giải nở mở ra tay nói ra dẫu dơ đã thu thập xong đồ vật rời đi lớn như vậy trong phòng họp chỉ còn lại tờ xỉ vạn chủ nhiệm cùng giải nở hai người giống như vậy người chắc hẳn ngươi tại ngoài trang viên mặt cũng nhìn thấy qua rất nhiều bọn hắn khác nhau chỉ ở tại có thể hay không tiến đến mà thôi tờ xỉ vạn chủ nhiệm thấm thiế nói ra đập đập giải nở bả vai ta biết ngươi tuổi còn trẻ tựu i thu được rất nhiều thường nhân cuối cùng cả đời cũng vô pháp lấy được vinh dự cho nên khả năng tại từng cái phương diện đều muốn biểu hiện mình để cao hơn yêu cầu đến quy phạm chính mình nhưng dại nở nói thật ngươi bây giờ cuối cùng chỉ là một tên một hoàn pháp sư hẳn là đem tâm lực chuyên chú vào đ ể cao trình độ ma pháp của mình đây là ta làm trưởng giả đưa cho ngươi một điểm nhân sinh kinh nghiệm ta minh bạch dại nở tuy rằng muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng chỉ yên lặng nhẹ gật đầu ngươi ở nơi nào tờ sĩ vản chủ nhiệm lại hỏi ách trong thành một q u á n trọ thế nào thủy ngân thiên bình giúp giải nờ dự định một chỗ tương đối thoải mái dễ chịu lớn q u á n trọ tại cái này thời gian một tuần bên trong hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nếu như không chê đêm nay ta muốn mời ngươi cùng đi ăn tối cũng coi là làm người phụ trách nghi thức hoang nghênh tờ sĩ vản chủ nhiệm đề nghị có thâm ý khác nhìn nhìn giải nờ ta đương nhiên nguyện ý cái này là vinh hạnh của ta tuy rằng đối người chủ nhiệm này hành vi có chút không quá tán đồng nhưng giải nở vẫn là cho đủ đối phương mặt mũi dù sao phương thức hành động vấn đề chẳng qua là cái người lựa chọn hắn không có lý do bình đầu phẩm đủ như vậy tốt quá thê tử của ta gần nhất ra phát ra một loại mới thức ăn đêm nay đang dễ dàng cùng một chỗ thử một chút nói đến vợ mình thời điểm tợ sĩ vạn chủ nhiệm trên mặt khó được xuất hiện hòa h o ã n t h ầ n sắc để giải nở không khỏi than nhẹ bất luận là ai mặt với người nhà thời điểm đều là giống nhau ô n u thật khiến cho người ta chờ mong giải n ở đáp ứng nói chờ đến xế chiều làm việc kết thúc chúng ta tựu cùng một chỗ thửa ngồi xe ngựa đi qua đi nhà ta ngay tại ạ cao giai học viện pháp thuật phụ cận tợ sĩ v ả n thu thập xong đồ vật mới rời khỏi phòng họp hắn chưa có trở về văn phòng không biết đi nơi nào tham gia khác hội nghị giải n ở cũng từ phòng họp đi ra vừa mới tại bàn làm việc của mình sau ngồi xuống ị gọi liền bưu lại nghe nói tợ sĩ v ả n chủ nhiệm mời ngươi đến hắn nhà ăn cơm ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện giải nở có chút im lặng cái này ý g õ thoạt nhìn thật sự là bát quái tiểu năng thủ cùng hắn cái kia có chút x a sút tinh thần vẻ ngoài tương phản to lớn không nói trước cái này theo ta được biết tờ sĩ vạn chủ nhiệm thê tử thế nhưng là vị mỹ nhân nữ nhi của hắn cũng mười phần đáng yêu Ý g õ thần bị nói nghiễm nhiên một vị nhà bên bác gái ừ m tờ sĩ vạn chủ nhiệm nói vợ hắn ra phát ra một đường mới thức ăn tới cảm thấy có chút kỳ quái giải nở đáp quả nhiên cái tin đồn này là thật y gõ lộ ra có chút nụ cười quỷ dị nhẹ nhàng vỗ vỗ giải nở bả vai tin đồn gì giải nở không rõ ràng cho lắm nhưng luôn có một loại chính mình muốn bị bán ảo giác ừng ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đỡ tối là được rồi sẽ không có vấn đề gì ân y gõ háng giọng một cái sâu kín nói ra c h ư một trăm chín mươi bảy hoàng hôn a cao giai học viện pháp thuật ở vào tờ rẽ stan thành đông so với cái này chỗ luận văn giám khảo cơ cấu càng tiếp cận tờ rẽ sư tắn trong thành cái này trường học thành lập tại năm mươi năm trước lúc ấy chính vào ý sa di ạ b ỡ tờn các hạ bộc lộ tài năng phong mang tất lộ thời điểm ạ s kẹo vương quốc làm sớm nhất từ cổ đại ma pháp đế quốc độc lập đi ra quốc gia một mực cùng các pháp sư duy trì tốt đẹp liên hệ bởi vậy liền thừa dịp cái này cơ hội thành lập ạ s k o cao giai học viện pháp thuật trường học tiền thân là một chỗ vương lập học viện chỉ tuyển nhận quý tộc con cái nhưng ở cải thành học viện pháp thuật về sau liền bắt đầu bất luận xuất thân chiêu nạp các lộ đ ề d à i pháp sư ở chỗ này học sinh tầm đó đồng thời không phân biệt phe phái mọi người có thể tự do lựa chọn chính mình muốn học t r ư ờ n g trình học chỉ cần dựa theo quy định giao nạp học phí đồng thời hoàn thành khảo thí liền có thể thu hoạch được nhất định học p h ầ n muốn thu hoạch được bằng tốt nghiệp có hai điều kiện đầu tiên là tại thời gian ba năm nội tu thỏa mãn đủ học p h ầ n thứ hai thì là luận văn của mình tại bình xét cấp bậc là cấp ba phía trên học thuật tập san phát biểu điều kiện thứ nhất cũng không khó chỉ cần không đi chọn tu một chút đặc biệt khó khăn t r ư ờ n g trình học phần lớn người đều có thể hoàn thành thực tại không được cũng có thể nhiều tiêu ít tiền tu cái khác điều kiện thứ hai mới thật sự là khó khăn căn cứ giải nở trước đó tiếp xúc đến s ử a về sau điều tra đến xem tuy rằng cấp ba tập san cũng chính là nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phải loại tiêu chuẩn này tiểu tập san nhưng đây giai pháp sư luận văn muốn đăng bên trên chính quy học thuật tập san có thể cũng không phải là đơn giản như vậy tuyệt đại bộ phận người muốn tại vừa tiến vào học viện thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị luận văn của mình nội dung mới có thể tại thời gian ba năm bên trong thuận lợi hoàn thành nghiên cứu để phát biểu giải nơ ngồi ở trong xe ngựa luận văn giám khảo ủy bàn phía ngoài những pháp sư kia nhóm vẫn như cũ chờ đợi k i ngộ h n chỉ bất quá phần lớn tốn công vô ích ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng lưu chuyển tờ rẽ sàn dọc theo sông xây lên rộng lớn tờ rẽ sàn sông tự tây hướng đông xuyên qua toàn thành xe ngựa cũng đi tại bờ sông con đường bên trên có thể nhìn thấy dưới trời chiều sóng gợn lăn tăn mặt hồ cùng mấy đầu vọt lên cá bơi tự mặt hồ mà đến gió đêm mang đến vài tia thanh lương làm nắng chiều xuống tờ rẽ t ả n thành tiêu mất một chút thời tiết nóng dài nở bông rèm cửa sổ xuống ánh mắt chuyển hướng trong xe chiếc xe ngựa này cũng không phải là loại kia khắp nơi có thể thấy được thuê tới giá rẻ xe ngựa mà là chuyên thuộc về tợ xỉ vạn tư nhân xe ngựa rộng rãi rất nhiều có thể dung nạp sáu người thoải mái dễ chịu ngồi toa xe bên trong trang trí cũng cực kỳ khảo cứu chật nhìn lại tựa như nào đó cái quý tộc tỏa giá tờ rẽ sàn khai phát so với tờ lịch tỏ dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới phải sớm được nhiều nhất là dọc theo tờ rẽ sàn sông xung quanh con đường sớm đã trải bằng dùng mới nhất giảm sóc bánh xe xe ngựa hành xử tại cái này rộng lớn đại lộ bên trên cơ hồ cảm giác không thấy chấn động tờ sỉ vạn ngồi tại d ả i n ở đối diện dựa vào bên trái cửa sổ hắn mở ra màn cửa mượn ánh nắng chiều nhìn lấy sách trong tay bản kia là một bản có quan hệ nguyên tố ma pháp thư tịch tác giả là phong bạo nghị hội sơ di nưu ỉnh tổng các hạ giải nở trước đó tại trong tiệm sách thấy qua cái kia là có liên quan điện từ trường sách đi giải n ở hỏi trong xe bầu không khí thật sự là có chút xấu hổ cùng hắn trầm mặc không bằng tìm một chút chủ đề đúng sơ di nưu ỉnh tổng các hạ cùng cơ l á c h á o lần các hạ lý luận thật sự là quá mức thơm ảo nhất là cái này bốn cái phương trình tuy rằng thoạt nhìn đơn giản nhưng muốn hoàn toàn để ý giải Bằng vào ta t rất ư cưỡng. Tợ sĩ đem chính mình đọc đến địa phương ớ c chuẩn chính đọc sách, mắt miễn đem mình tiêu Tợ trên tên phiếu tiếp quá vẫn vàn đến vào là l sĩ địa y khép lại sách h lại có c vở, ú bất thở đắc dĩ dài nhiều ó i lại Ngắm ta quá k ứ cũng là pháp tác hệ xuất thần, nhưng g là pháp hệ suốt bây ờ đã thật sâu cảm thấy mình toán thức Rất mình học chi thức không sâu qua cảm n với. i pháp sư đều cho rằng toán học không quá quan trọng nhưng có lẽ chính là những này không quá quan trọng đồ vật hạn chế mọi người trưởng thành g i à i nở tự lẩm bẩm như vậy nói ra làm cho tợ sĩ vạn n h í u lông mày chúng ta đến hắn nhìn cách đó không xa ở vào khu biệt thự một ngôi nhà không có tiếp lấy giải n ở lời nói nói tiếp hai người đi xuống xe ngựa thời điểm đèn đường đã lục tục nau ngoe thắp sáng mở nhạt đèn quang đem người cái bóng kéo c h ả n h qua đới giải nơi này hẳn là ạ sơ cao giai học viện pháp thuật các lao sư nhà ở rất nhiều trong phòng đã dâng lên lượn lờ khói bếp giải nở tiến vào trong viện liền thấy tỉ mỉ quản lý qua vườn hoa tu kiến qua mặt cỏ một bên có một c h ó ổ bên trong nằm một đầu trong ngủ mê tóc vàng đại cẩu trước mặt nó ăn bùn bên trên viết đặc h ữ xem bộ dáng là con chó này danh tự đi theo tợ xỉ van đẩy cửa ra đi vào phòng bên trong g i ả i n ở lập tức cảm nhận được một trận mát mẻ đây là điều tiết nhiệt độ pháp trận mang tới thoải mái dễ chịu đón lấy g i ả i n ở t u n g ư ờ i thấy một trận kỳ diệu mùi thơm có chút chua ngọt lại dẫn một chút bơ vị đây là g i ả i n ở chưa từng có n g ư ờ i qua đồ ăn mùi thơm a ngươi trở về a vị này là từ trong phòng bếp nhô ra một cái đầu một vị mái tóc màu nâu nữ tính nhìn xem dài nơ con mắt có chút t r ậ t to nàng tóc dài co lại bọc một đầu màu vàng nhạt tập dề t h u ậ t nhìn tương đương tuổi trẻ dù cho phóng tới trong đám người cũng là không dễ dàng bị xem nhẹ tồn tại đây là chúng ta đồng nghiệp mới dại nơ hôm nay dẫn hắn làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh thuận tiện liền trở lại cùng một chỗ ăn bữa tối không sao chứ tợ xỉ vạn trong giọng nói có một loại nào đó thử ý vị xem ra cái nhà này bên trong địa vị của hắn kém xa thế tử lại là cái thê quản nghiêm a g i á i nở dưới đáy lòng thở dài đương nhiên có thể nhanh đi t ắ m a chờ một chút nói đến một nửa t h n sĩ v ả n thê tử đột nhiên giơ lên tay trái có thể nhìn thấy cầm trong tay của nàng lấy một cái tính theo thời gian đồng hồ bỏ túi đang phát ra tí tách thanh âm không có đoạn dưới nàng lập tức xoay người lại tại trước bếp lò cầm lên dài m ôi vươn vào trong nồi bắt đầu quấy bắt đầu chỉ bất quá nàng quấy cũng không đều đều mà là hướng về phía đồng hồ bỏ túi mỗi cách một đoạn thời gian tựu i quấy một lần hai người các ngươi nhanh lên đi rửa tay đi cái khác đồ ăn c h ờ một chút nói tờ xỉ vản thê tử lại bên trong g ã y mất đối thoại trong tay thìa lại lần nữa quấy một lần cái khác đồ ăn đã làm xong t i ế p qua hai phút đồng hồ tựu i v â n v â n thìa lại quấy một lần trong nổi nhiệt khí nương theo lấy quấy dâng lên tràn ngập đến hành lang liền có thể ăn bữa tối a tờ xỉ vản ngươi đi tủ bác c h ờ một lát trên tay lại lần nữa giật giật kìa tợ xị vạn thê tử nhìn chằm chằm tính theo thời gian đồng hồ bỏ túi nói tiếp người đi tủi bắt lấy thêm một bộ đồ ăn vất vả đứt quãng dao pho xong tợ xị vạn thê tử mới lại chuyên trú vào q u ấ y trong nồi nước canh ta đã biết ly dạ tợ xị vạn không có chút nào vì thê tử quái dị cử động mà cảm thấy không vui ngược lại lấy cực kỳ thanh e m ôn nhu đáp ứng nói lập tức đối giải nờ chỉ đ ừ n g nói giải nờ p h ò n g ăn ngay tại hành lang hướng phía trước xoay trái người trước tiên đi nơi này chờ một lát một lát đi t ố t t ố t g i i nờ gật gật đầu lại liếc mắt nhìn đang đắm chìm ở nấu nướng đỡ xỉ vạn thê tử hắn bắt đầu có chút bận tâm một trận này bữa tối chương một trăm chín mươi tám món ăn mới phẩm phòng ăn trang trí mười phần giản lược có một cái trang trí dùng tủ rượu khác một bên thì là thông thấu cửa sổ một chương hình chữ nhật trên mặt bàn phủ lên đường viền khăn trải bàn xung quanh có bốn tờ đỏ chiếc ghế gỗ ba bộ đồ ăn chỉnh tề b à y trên bàn chờ đợi lấy dùng cơm cái bàn chính giữa đã để lên v ù n g qua tỏi hương phân bánh mì nướng cùng một chén nhỏ mỡ bò một cái b ồ n lớn bốc hơi nóng khoai tây hầm thịt bò cùng một phần ngũ thải tân phân rau quả salat i ả i n ở rửa qua tay ngồi ở trên một cái ghế vẫn còn đang suy tư vừa rồi t ợ xỉ vạn thê tử lì giả cái kia cổ quái nấu nướng phương thức g i ả i n ở t i ể u cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm ngươi là kẻ trộm tiên sinh sao một tên i mãi thanh mãi khí tiểu hải tử đang ghé vào bên tường nhìn xem chính mình nàng có hạt rẻ sắc tóc ăn hình dạng cùng mâu thân có chút rất giống tiểu h à i trên thân là một đầu có gấu nhỏ đồ án tiểu váy trong tay đang cầm vải đồ chơi cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m dại n ở đúng a ta là trộm tâm quái tặc chuyên môn ăn cắp mọi người trong lòng tội ác dại n ở cảm thấy có chút thú vị liền cũng cùng đối phương nói đùa trộm trộm tâm quái tặc luôn cảm giác thật là lợi hại bộ dáng tiểu bằng h ư u mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thoạt nhìn đây là nàng chưa từng có nghe qua thiết lập ta cũng có thể trở thành trộm tâm quái tặc sao muốn thế nào mới có thể biến thành trộm tâm quái tặc nàng lại hỏi giải n ở đang muốn làm như thế nào lắc lư tiểu g i a hỏa này liền thấy tợ sỉ vạn trong tay bưng một bộ đồ ăn đi đến g i a cù không muốn hủ đến khách nhân tợ sỉ vạn buông xuống bộ đồ ăn lúc này mới ôm lên mình nữ nhi g i a cù đem nó phóng tới giải n ở trên ghế đối diện ba ba ta đã sáu thuế đã là một người lớn không muốn tổng coi ta là tiểu hải g i a cù có chút k h ô n g phục lưỡng ngực mức nói ra vâng vâng vâng ngươi đã sáu tuổi cho nên mới cần như cái đại nhân đồng dạng hiểu lễ phép hiểu chưa tợ sỉ vạn lúc này nói chuyện ngữ điệu hoàn toàn giống đổi một người ôn nhu và hòa hoãn phảng phất tại cẩn thận che chở lấy cái gì chân bảo có thể hưởng dụng bữa tối lì dạ bưng vừa rồi đun như một nồi đồ ăn cũng đi vào p h ò n g ăn đem nó đặt ở chính giữa bàn trên nệm dài n ơ nhìn thấy kia là một nồi màu đỏ nước canh bên trong có thể nhìn thấy một chút rau quả cành lá nước canh mặt ngoài tung bay nhàn nhạt, nhạt màu trắng nồng dịch từ mùi đến phân biệt cái này nên là một loại nào đó chua ngọt khẩu vị canh bất quá liên tưởng đến vừa rồi l giả quái dị như vậy chế biến thức ăn thủ đoạn hắn mướn g mày cảm thấy sự tình đồng thời không có đơn giản như vậy đây là s ở tạ nghỉ hồng thái canh đem sinh ra từ s ở tạ nghỉ hồng thái củ hành tây cùng cà rốt cắt nát gia nhập mấy loại quả ớt điều chế lại phóng tới đun như tốt thịt bò trong canh cuối cùng gia nhập một chút răm bông hạt cùng bơ quấy đều là được rồi lý ra lộ ra nụ cười làm giải nở giải thích nói lần trước giao lưu hội bên trên mạn ặ t m phu nhân từ sở tạ nhì du lịch mang về một chút nơi đó đặc sản hưởng thái ta cứ dựa theo thực đơn bên trên phương pháp làm như vậy không biết hương vị thế nào s ở tạ nhì lâu dài ở vào rét lạnh gió bấc bên trong người ở đó nhóm cũng dưỡng thành hung hãn dân phòng nghe nói mỗi một cái s ở tạ nhì người tại thành niên thời điểm đều sẽ bị ném vào giá lạnh rừng rậm thẳng đến tay không đi săn một đầu gấu ngựa mới có thể trở về nhà lại nghe nói s ở tan y bởi vì nhiệt độ rất thấp mọi người chỉ có thể dựa v à uống rượu tới lấy ấm người ở đó nhóm bình thường đồ uống chính là nóng bỏng rượu cựu liền bảy tuổi tiểu hài đều có thể uống một ly lớn tóm lại s ở tan y thức ăn hẳn là đại khai đại hợp dùng c â y độc kích thích hương vị đến hòa hoãn vào đông giá lạnh loại hình cái này cũng thực sự là nghiêm ngặt dựa theo thực đơn phương pháp nấu nướng t ự cầm tính theo thời gian đồng hồ bỏ túi quấy nước canh liền có thể nhìn ra dãi nở trong lòng nghĩ đến hắn nhìn thấy lì dạ dùng thìa gỗ đựng bốn bát hồng thái canh phân phát đến trước mặt mọi người nhìn thoáng qua trong chén đỏ thấm như là huyết dịch đồng dạng nước canh nấu nát hồng thái cùng củ hành tây chất hỗn hợp hoa văn rõ ràng thịt bò cùng nát giam đông dài nợ nuốt nước miếng một cái len lén liếc mắt bên cạnh tờ s ỉ vạn chỉ gặp vị chủ nhiệm này ngồi thẳng tắp cầm lấy làm bằng bạc thìa uống một ngụm hồng thái canh tờ s ỉ vạn biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn lại múc một ngôm thịt bò bỏ vào trong miệng nhấm ướt tiếp lấy nuốt xuống vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì thế nào bởi vì là lần đầu tiên làm cho nên ta còn lo lắng không biết gia vị có phải hay không chính xác ly dạ tràn ngập chờ mong mà nhìn mình trợ phu trong mắt phảng phất có quang mang lấp lóe ừng mùi vị không tệ tràn đầy dị vực phong tình đ ợ s x vản chắc chắn nói lộ ra một vòng nụ cười thật hay giả dãi nở âm thầm nghĩ tới cũng cầm lấy thìa hướng trong miệng đưa một mụn canh một nháy mắt dãi nở cảm thấy trên đầu lưỡi có vô số pháo hoa tại nổ tung dựa theo lì i ả trình bày mấy loại quả ớt tổ hợp r a vô cùng cay độc khẩu vị thẩm thấu vào trong canh mang đến hết sức kích thích thể nghiệm bên trong bơ gia nhập làm cho cái này nguyên bản tựu đầy đủ để cho người ta trong nháy mắt từ trời đông giá rét đến ngày mùa hè nóng bỏng nồng canh tiến thêm một bước nước canh tại trong miệng vẹn vẹn mấy giây dài nở t i ể u đỏ bừng cả khuôn mặt cảm thấy một cỗ nhiệt khí tự dạ dày chui lên đến làm hắn lưng đổ mồ hôi cả người như là thân ở nóng rực t trong sa mạc đơn giản tới nói cái này nổi nước không phải là không tốt ă n chỉ bất quá đơn thuần vị cay đã che đậy kín cái khác tất cả hương vị đây không phải hồng thái canh là quả ớt canh là quả ớt tụ hội thế nào ly dạ nhìn xem dài n ở lòng tràn đầy chờ mong ách hương vị với ta mà nói có điểm có điểm kích thích dài nờ yên lặng buông xuống thìa lặng lẽ đem chén canh hướng xa cách chỗ của mình đầy thật tiếc n u ố i ly dạ vẫn như cũ trên mặt nụ cười nàng cầm lấy thìa cho mình nữ nhi dạ cù đốt một ngụm hồng thái canh cái này thật là lợi hại dạ cù trên mặt nụ cười uống xong hồng thái canh không có chút nào không thích ư ớ n g bộ dáng không phải đâu dài n ở lại liếc qua tợ xì vạn chỉ gặp hắn một ngụm tiếp một ngụm đã đem trong chén hồng thái canh uống xong liền một điểm t à n không còn sót lại một chút cặn mà nàng thê tử lý ra lập tức vui vẻ ra mặt lại vì hắn đới thêm một chén nữa hồng thái canh người một nhà này đều là quái vật sao dài nơ không khỏi cảm khái hắn cùng tợ s ỉ vạn liếc nhau một cái thấy được vị này pháp sư trong mắt có chút bất đắc dĩ lập tức liền hiểu được trong đó nguyên do thân là nhất gia chi chủ thật sự là gian nan g i à i nở có chút đồng tình tợ s ỉ vạn về sau hắn nơm nớp lo sợ lấy một mảnh tỏi d u n g mặt p h ấ n bao lao điểm mỡ bò mang theo vài phần anh dũng hy sinh khí thế đưa vào trong miệng ngoài ý m u ố n bánh mì hương vị coi như không tệ g i à i nở lại cắt một khối nhỏ khoai tây hầm thịt bò món ăn này hương vị cũng coi như bình thường về phần rau quả sa l a d hương vị không có gì có thể nói liền là phổ thông sa l a d hương vị như thế vừa so sánh càng đột hiện ban đầu cái kia một phần sợ tạm nghỉ hồng thái canh quỷ dị cho nên cái này n ồ i hồng thái canh đến cùng là thế nào làm ra giải nơ lại không rõ chương một trăm chín mươi chín hiệu quả và lợi ích vui sướng bữa tối về sau ly dạ làm hai người ngâm hai chén hồng trà liền dẫn dạ cụ lên trên lầu đi chơi buồng địch lưu lại hai nam nhân trong phòng khách tợ sỉ vạn vô ý thức từ trong quần áo móc ra tẩu thuốc nhưng rất nhanh lại thu về thoạt nhìn thê tử của hắn không cho phép tợ sỉ vạn ở nhà hút thuốc lá cái này hồng trà mùi vị không tệ dãi n ở nhấp một miếng trong chén hồng trà trà mùi thơm khắp nơi ngọt độ vừa vặn cùng hồng thái canh tạo thành tương phản to lớn đây là nhạc phụ của ta từ đại lục đông bộ Ás vương quốc mang về lá trà chỗ đó khí hậu m ư ờ i phần thích hợp lá trà sinh trưởng cơ hồ toàn bộ đại lục y ê u chất nhất lá trà đều là sinh ra từ ạt vương quốc ngẫm lại tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ dạng này lá trà chỉ có thể cho có quyền thế thượng tầng uống bây giờ dù cho người bình thường chỉ phải bỏ ra một điểm nhỏ tiền cũng có thể thưởng thức được thực tại có chút làm cho người thổn thức đợi sĩ vạn giải thích nói hán phẩm một ngụm hồng trà dựa vào ở trên ghế salon lộ ra mười phần buông lỏng à đúng rồi ly dạ có phụ thân là ạ xếp cao giai học viện pháp thuật giáo sư tuy rằng mấy năm gần đây đã không còn g i ả n g bài bất quá thanh danh vẫn phải có chỗ này biệt thự cũng là yêu thích du lịch lao nhân g i a lưu cho chúng ta đây thật là ma pháp thế g i a giải nờ đáp hắn đang tự hỏi tờ s ĩ vạn ý đồ căn cứ ý g õ thuyết pháp tờ s ĩ vạn sở dĩ đảm nhiệm cái này luận văn giám khảo h ủy ban chủ nhiệm chủ yếu là vì tại ma pháp trong hiệp hội góp nhặt vô liếng để thu hoạch được vị trí cao hơn từ đó để cao tiến giai tỷ lệ từ buổi sáng tờ s ĩ vạn tương đối trực tiếp thuyết phục giải nờ không muốn phức tạp cùng buổi chiều cái kia nhằm vào đủ lạ vạn động cơ vĩnh cửu giám khảo xem ra thân thật là một vị tinh thông trị thêm tự chính chi là lại vị người, đạo trình tệ, thăng tầng thoạt tình. Thân nhìn gì không nhiệm không khăn pháp pháp hiệp hội cao tầng thoạt nhìn không phải khó độ ma ma cao sự tình. Thân ở ma pháp trong hiệp hội tuy rằng không thể trực tiếp tăng lên ma pháp lực lượng nhưng có thể tiếp xúc đến nhiều tư nguyên hơn kết giao càng nhiều cao giai pháp sư từ khía cạnh có thể phụ trợ tiền l ế n giai mà lại tại ma pháp trong hiệp hội nhậm chức có phong phú tiền lương chí ít các pháp sư không cần làm mua không nổi phòng ở phát sầu Giải nở chuyện hồi sáng này có thể là lời nói của ta có chút q u á tuyến ở chỗ này ta xin lỗi ngươi nhưng ngươi phải hiểu được ta cũng không phải là vì mình mà là vì tốt cho ngươi thợ sĩ vạn sâu kín nói ra g i ả i nở thì không có tùy ý phát biểu chỉ l ặ n g lặng nghe ta gặp qua rất nhiều có thiên phú pháp sư bởi vì tuổi trẻ mà cảm thấy mình không gì làm không được kết quả không hiểu tiến vào trong hố rốt cuộc không đứng dậy được cuối cùng chẳng khác người thường g i ả i nở ngươi bây giờ lấy được thành tựu i nói thật so với ta muốn cao hơn nhiều ngươi có được một cái tuyệt hảo điểm xuất phát hắn trong ngôn ngữ tựa hồ có chút hâm mộ nhưng lời nói xoay chuyển tợn xỉ và nói tiếp nhưng nói thật trên thế giới này cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều sẽ thuận lợi ngươi cần muốn suy tính một chút tương lai tại cái này một chỗ cơ cấu bên trong ngươi có thể tiếp xúc đến tuyến đầu luận văn có sung túc cái người thời gian ngươi hẳn là đem lực chú ý phóng tại tăng lên chính mình bên trên mà không phải là vì một chút không có ý nghĩa luận văn lãng phí thời gian hắn chỉ hẳn là buổi sáng bởi vì giải nợ nhiều lần dị nghị mà dẫn đến hội nghị kéo dài sự tình nếu như chúng ta cái này giám khảo ủy ban có đầy đủ q cẩn trọng đủ để ảnh hưởng một thiên luận văn thông qua hay không như vậy có lẽ tốn hao thời gian nghiêm túc đi thăm dò nhìn mỗi một chi tiết nhỏ là hợp lý nhưng sự t h ậ t là nơi này chỉ là một cái thí nghiệm tính chất cơ cấu sinh ra giám khảo ý kiến đối tuyệt đại đa số luận văn đều không có bất kỳ ảnh hưởng cho nên ta tin tưởng giải nợ ngươi biết phải nên làm như thế nào Tợ thật rất sĩ Vạn vi nói nhưng thật ra là rất nhiều người đều gặp qua tình huống, đương hành gặp ra qua là đều cựu ủ a quan mình nghiêm mỗi một không trọng, đến cùng chẳng phải phải quá túc đi đối đại s kiện. t dài nơ buổi chiều quan sát chỗ này luận văn g i á m khả o hủy ban bên trong trừ bỏ đại hùng bệ ở là đối luận văn có điểm hứng thú cái khác mấy người cơ hồ đều là tới nơi này đục nước béo cỏ y gõ trước hết không đề cập tới dô dơ toàn bộ buổi chiều cơ hồ đều không ở văn phòng vội vàng tại phòng thí nghiệm mang học sinh của mình hắn nạ phía trước bàn luận văn mở ra một giờ cũng không gặp lật qua lật lại một trang không biết tại nhìn cái gì đó mà xa phơ ốp hắn dứt khoát liền đem luận văn bỏ vào bên cạnh trên mặt bàn mặt bàn của mình đặt vào mấy chục tấm viết có văn tự tấm thẻ không biết là đang lộng thứ gì như thế vừa so sánh truy cầu chân lý giải nở phản ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau thật có l ỗ i thợ sĩ v ả n tiên sinh ta cho rằng mặc dù là không quan hệ sự tình khẩn yếu nhưng đồng thời không có nghĩa là không cần nghiêm túc đi làm Giái Khả nói không chừng luận văn tác giả tuy rằng một thiên này luận văn có trọng đại tì vết mà không cách nào chứng minh nhưng tư tưởng lại là chính xác khi lấy được đúng trọng tâm đánh giá về sau một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ cuối cùng có thể được đến kết luận chính xác loại tình huống này xuất hiện tuy rằng chúng ta nơi này không có cách nào dựa vào sức một mình thay đổi luận văn chỉnh thể đánh giá nhưng vạch bên trong điểm sáng vẫn là không khó dài n ở nói xong hắn nhìn thấy tợ s ỉ vản buông xuống trong tay chen trà dài n ở ngươi nghĩ rất tốt nhưng đây chính là ngươi liên tiếp thành công mang cho ngươi hảo giác trên thực tế chúng ta nơi này tiếp thu được đại bộ phận luận văn tựa như cửa trang viên cái kia ít nhân thủ bên trong luận văn đồng dạng đều là hư vô thành quả một phần khác thì là trước mắt thủ đoạn khó để nghiệm chứng đồng thời sẽ không xuất hiện ngươi nói những tình huống kia tợ sĩ vạn nhún vai nhưng hắn cũng không phải là nhất định phải thuyết phục giải nờ đối với tợ sĩ vạn tới nói giải nờ sau này mỗi tháng sẽ chỉ tới đây mấy ngày căn bản không tính là cái gì được rồi ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên mà hẳn là đem nó vận dụng tại đề cao tự thân ma pháp trên thực lực quá khứ ta tại pháp tắc hệ thời điểm cũng từng truy chầm mê ở đạo u sau ổ i hiện ta sai rồi, một mở mịt m chút tình, ta phát ta chỉ có hư nhưng vô về trở sự nên n hơn, môn h thể thể mới mới có thể đạt được môn sự vật, mới có đạt vật, sự b ả vệ về thứ thuộc Đợt chính mình. Đợt sĩ vạn nhìn thoáng qua thông hướng lầu hai thang lầu lạnh nhạt nói tạ ơn nhưng ta có lẽ có tính toán của mình đạo sĩ vạn chủ nhiệm giải n ở không tiêu ngạo không tự ti đồng dạng lạnh nhạt nói ra đạo sĩ vạn thuyết pháp kỳ thật cũng, cũng không tính sai lầm chỉ là quá mức hiệu quả và lợi ích thậm chí không tiếc vi phạm một chút nguyên tắc Giải n chương hai trăm lão bà bà khu biệt thự bên trong không có cung cấp người thuê xe ngựa hành sự, bất quá nơi này ban đêm cũng không có mấy người hành tẩu xuyên thấu qua hàng rào có thể nhìn thấy đại bộ phận trong biệt thự đều đèn sáng cho nên cũng không tính quá lờ mờ giải nợ quyền đương làm là sau bữa ăn tàn bộ con đường có tiêu chí cho nên hắn không có l ạ c đường rất nhanh liền đi ra cái này một mảnh khu dân cư khu dân cư bên ngoài là một đầu thương nghiệp đường phố xa hoa trụy lạc mọi người lui tới đang vượt qua bàn đêm tốt đẹp thời gian giải nợ chú ý tới rất nhiều người trẻ tuổi đều mặc chế thức thống nhất trường bảo cái này nên liền là ạ xác cao giai học viện pháp thuật chế p h ủ bọn hắn hoặc là tại trong t i ể u quán tụ hội nâng chén uống hoặc là tại trong quán cà phê thảo luận cái gì lại hoặc là tại ven đường quán nhỏ trước cầm một chút ăn nhẹ vui vẻ tán gẫu cái này khiến giai nở nghĩ đến học sinh của mình thời kỳ tại học tập quan y trốn ra trường học tại mỗi một trường đại học đều có tên là sau đường phố quả vặt đường phố cùng bằng hugh an n o n n trên mặt hắn không tự giác mang lên mấy phần ý cười chậm rãi đi tại trên con đường này rất nhanh giai nở thiệu chú ý tới tại từng cái cửa hàng bên ngoài có một vị lao nhân nhà đang đẩy xe đẩy vãng lai xuyên qua muốn đặc sản cuốn bánh sao ướp lạnh có c ạ có l ạ cũng có nàng để không lớn thanh â m thét bất quá đại đa số đi người đều không có vì vậy ngừng chân đối bọn hắn mà nói những cửa hàng kia đồ ăn ở bên trong so với một vị đường về không rõ lao nhân ra trong tay mua bán đồ ăn muốn càng có lực hấp dẫn thậm chí có chút uống say người trẻ tuổi còn một mặt ghét bỏ đuổi đi l a o nhân ra này phảng phất trên người nàng mang có cái gì bệnh truyền nhiễm bình thường còn nhặt lên chai rượu lan a lao thái bà không nên tới gần chúng ta cái kia tiếng người khí ác liệt người bên cạnh đều đã kéo hắn lại thoạt nhìn là say không rõ đem ban ngày bên trong gặp phải buồn rầu toàn bộ biến thành nói lời ác độc đối vị này xa lạ lao nhân ra hắn đá một c ư ớ c xe đẩy vừa vặn làm cho xe nhỏ này đã mất đi cân bằng bên cạnh lật trên mặt đất cái kia tản ra trận trận mùi hương quần bánh cũng tán rơi trên mặt đất mười phần đáng tiếc dài nở mắt thấy đây hết thảy hắn đồng thời không có xen vào việc của người khác ý nghĩ nhưng chú ý tới hắn ánh mắt vị học sinh kia có thể liền không như vậy suy nghĩ người cái tên này nhìn cái gì vậy bất mãn sao hắn triệt để say ánh mắt mê ly không biết còn giữ lại có mấy phần thanh tĩnh đồng bạn của hắn mặt lộ vẻ khó xử dùng ánh mắt hướng g i à i nờ xin lỗi bọn hắn thấy được g i à i nờ một hoàn pháp sư tiêu chí coi là đây là cùng một trường học đ ồ n g học ngoài đó tên kia lại đánh chết rơi mất ta luận văn hắn khẳng định là cố ý chẳng lẽ ta thật phải trả tiền mới được say rượu người đột nhiên khóc lên đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng kêu là cái gì thoạt nhìn hắn đã không có bận tâm dài nờ ý tứ bạn học chung quanh lôi đi hắn chỉ để lại cái kia lật đến xe đẩy nhỏ cùng ngay tại thu thập lao bà bà lao bà bà không nói một lời tuy rằng rơi trên mặt đất đồ ăn đã không thể lại ăn nhưng nàng hay là dùng tay đem nó từng cái nhặt lên chứa vào trong một cái túi chuẩn bị ném vào công cộng trong thùng rác lao nhân động tác rất chậm lại hết sức nghiêm túc lao nhân ra đừng nhặt được dài nờ nói một tiếng lập tức dùng pháp sư tri thủ cấp tốc đem mặt đất quét dọn không còn lại hỗ trợ đem xe đẩy nâng đỡ làm cho vị lao bà kêu bà ngẩng đầu lên ban đêm tuy rằng có đèn đường chiếu rọi nhưng vẫn như c ũ n h ì n không rõ lắm g i ả i nở nhìn thấy vị này tóc trắng p h ơ láo nhân ra trong ánh mắt lại không phải là cái kia tê liệt ánh mắt mà rõ ràng lóng lánh mấy phần hào quang cảm ơn vị bạn học này nàng hiển nhiên cũng đem g i ả i nở trở thành trong học viện học sinh dùng một đầu rõ ràng dùng thật lâu khăn mặt lao sạch sẽ hai tay lào bà bà từ xe đẩy trong ngăn tủ lấy ra một bình màu đen đồ uống đưa cho dại n đây là đáp tạ ngươi hỗ trợ tạ lễ kia là một bình tân nguyệt có cạ có lạ loại này đến từ phương nam đồ uống rất thụ người tuổi trẻ hoan n g h ê n ngươi khả năng không uống qua đi không ta uống qua tạ ơn hắn đâu chỉ uống qua trên thực tế trước mắt vang dội đại lục loại này mới là đồ uống người phát minh chính là dại nở dại nở c ư ờ i cười tiếp nhận cái bình đây là không có pháp sư thẻ phụ tặng giản dị đóng gói chuyên môn cung cấp như là hơi nước đoàn tàu phi không đĩnh cùng một chút giải rác thương hộ phản buôn bán bình thủy tinh hết sức lạnh bớt rất nhanh tại mặt ngoài ngưng kết ra một tầng giọt xương xem ra tại cái kia trong ngăn tủ là dùng khối băng loại hình hạ nhiệt độ thủ đoạn đến bảo trì có cả có là nhiệt độ thấp lao nhân gia này tuy rằng lớn tuổi nhưng đối với mới sự vật vẫn là rất có nghiên cứu hán thuần thục mở ra nắp bình uống một ngụm vẫn là trước sau như một hương vị lao nhân gia ngươi không nên tại con đường này bán đồ những cửa hàng kia hấp dẫn đi phần lớn người ngươi có thể đi những cái kia bán quần áo thương nghiệp đường phố nhìn xem giải nơ thuận miệng đề nghị nhưng láo nhân lại lắc đầu ta đi đứng không lưu loát tự ở ở phụ cận đây đi không được quá đường xa nha nàng nói chuyện có một đ i ể m phương bắc khẩu âm hiển nhiên vị lao bà này bà không phải tờ rẽ xạ người giải nơ nhẹ gật đầu lại uống một ngụm trong tay có cạ cọ lạ bởi vì cái bình cần thu về cho nên hắn dứt khoát t i ể u đứng tại lão bà bà bên người chuẩn bị uống xong lại rời đi lời nói nói các ngươi những n à y ở trường học học tập ma pháp học sinh biết rõ thế nào có thể nhìn thấy những cái kia luận văn giám khảo ủy ban người sao lão bà bà gặp giải nở thái độ không tệ liền mở miệng hỏi luận văn giám khảo ủy ban ngươi muốn tìm bọn hắn làm gì giải nở có chút kỳ quái lao nhân gia này tất nhiên không phải pháp sư thoạt nhìn cũng không giống là những cái kia ngăn ở cửa ra vào hy vọng luận văn của mình bị một lần nữa bình phán người nàng muốn tìm vòng văn giám khảo ủy ban làm cái gì ha ha ta chỗ này có một thiên l u ậ n văn nghĩ để bọn hắn nhìn xem lão bà bà lời nói làm cho giải n ở hơi kinh ngạc bất quá không có biểu hiện tại trên mặt mà là bất động thanh sắc hỏi lao nhân gia ngươi học qua ma pháp làm sao cũng sẽ viết l u ậ n văn nghe được giải n ở mà nói lao bà bà cười cười có chút bất đắc dĩ không phải do ta viết l u ậ n văn ta liền chữ cũng không nhận ra mấy cái ở đâu có thể viết ra những vật kia đây là nhi tử ta luận văn nghe đến đó giải nở nhịu nhữ m ả y xem ra là này nhi tử luận văn bị phủ quyết tại là muốn tìm kiếm luận văn giám khảo h ủy ban một lần nữa thẩm tra bất quá không nghĩ tới hắn t i ể u liền tự mình động thủ cũng không nguyện ý thậm chí còn muốn nhờ mẫu thân mình tay mà lại giải nở trên d ư ớ i đánh giá một phen lão nhân ra này nàng trên thực tế đồng thời không có như vậy g i à n mua nhưng tóc đã hoa dơm trên thân mặc quần áo mười phần cũ kỹ đánh qua rất nhiều cái miếng vá một đôi tay tràn đầy vết chai rất rõ ràng là ở vào lâu dài lao động bên trong vì một cái ngu xuẩn ý nghĩ mà liên lụy đến mẹ của mình dạng này ăn bám tộc quả thực làm cho giải nở có chút khinh bỉ giải nở may mắn chính mình không có bại lộ thân phận không phải khả năng lão nhân gia này liền muốn quấn lấy chính mình thẩm duyệt l u ậ n văn hắn một ngụm đem còn lại có c ả có lạ uống xong đem cái bình trả lại cho lão nhân gia nghĩ nghĩ giải nở móc ra hai cái ngân tệ lặng lẽ bỏ vào lao bà bà trong túi tuy rằng hắn đối với những này xa vào tại thế giới của mình người không có cảm tình gì nhưng nhìn tại vị lao bà này bà vì con của mình khổ cực như vậy phân thượng giải nở vẫn là hơi k h ẳ n g khái một chút lao bà bà ta cảm thấy ngươi vẫn là khuyên nhủ con của ngươi đem tâm lực đặt ở chuyện chính xác bên trên đừng nghĩ đến những cái kia hư vô m ở mịt đ ổ vật cuối cùng giải nở khuyên nói một câu hắn không có nghe đối phương đáp lại trực tiếp trực rời đi tại đầu phố kêu một cỗ thuê xe ngựa cũng không quay đầu lại rời đi con đường này chương hai trăm linh một đều có các quái ngày hôm qua bữa tối thế nào hôm sau thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm y gõ mới tiến đến g i ả i n bên cạnh tiếp tục nghe ngóng lấy hoa của hắn bên cạnh tin tức một lời khó nói hết g i ả i n nhìn xem trong chén hầm thịt dê lại hồi tưởng lại hôm qua bị chén kia sợ tạ n ì hồng thái canh chi phối sợ hãi tuy rằng cái khác thức ăn mùi vị không tệ nhưng trong đó một món ăn thật sự là quá kinh khủng nói thực ra ta có thể còn sống nhìn thấy mặt trời hôm nay đã là một cái kỳ tích hắn nói khoa trường nói làm cho ỷ gò trường lớn hai mắt quả nhiên không sai ta trước đó tự nghe nói tuy rằng tợ sĩ vạn chủ nhiệm thê tử hết sức xinh đẹp lại hiền lành nhưng duy chỉ có tại làm đồ ăn bên trên lại như thường lệ xuất hiện ngoài ý mớn nhất là chế tác mới thức ăn thời điểm giải thích nói ỷ gò dùng trong tay bánh mì chấm chấm trong mâm nước thịt đưa vào trong miệng tại cái này cái cơ cấu vừa mới thành lập thời điểm chúng ta nhận tợ sĩ vạn chủ nhiệm mời đi hắn nhà làm qua khách lúc ấy nàng thê tử cũng làm một món ăn mới úc cái kia thật là khiến người ta không dám hồi tưởng lại có như vậy một n g á y mắt ta thậm chí coi là cái kia đạo trong thức ăn được cho thêm cường lực người ề n rùa hắn nói mang trên mặt loại kia lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ phảng phất quá khứ hết thể rõ mồn một trước mắt bất quá tờ s ỉ vản chủ nhiệm ngược lại là mười phần cưng triều thê tử của mình dù là làm được đồ ăn khủng bố đến đâu hắn cũng sẽ một dọn không lọt ăn sạch sẽ đến tại nữ nhi của bọn hắn giống như kế tợn h thân không những hương Nghe a quan mẫu tâm kêu cường đại vị giác, căn bản giác, cái ư đại đ quái vị vị. kỳ c thích, gò giải thích, giải ở mới hôm đại bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngày hôm qua cảnh tượng sẽ để cho hắn cảm thấy chắc được qua giác trong, sĩ vạn chủ nhiệm xuất thân từ một cái bình thường ma pháp gia tộc tựa hồ thời điểm ở trường học thành tích cũng chỉ có bên trong đạt tiêu chuẩn có thể cưới được thân là ạ cao giai học viện pháp thuật phó hiệu trưởng nữ nhi lì dạ tiểu thư thật sự là may mắn giống như cũng là tại đoạn thời gian kia t ợ sĩ vạn chủ nhiệm ma pháp thực lực không ngừng tăng lên cuối cùng mới có hôm nay trình độ y gõ có chút hâm mộ nói ra hắn cho tới bây giờ vẫn còn độc thân đừng nói thế tử tự liền bạn gái đều không có y gõ thường xuyên tự dễu mình tựa như một đầu cô độc l ã o cẩu nhưng giải nở chưa nói cho hắn biết kỳ thật tuyệt đại bộ phận chó lang thang đều có thể tìm tới đối tượng hắn ngày hôm qua xác thực cũng đã nói lý giả phu nhân có phụ thân là trường học giáo sư không nghĩ tới lại là phó hiệu trưởng dãi nở cắn một cái đun như đến cực kỳ mềm nát thịt dê thịt này không có một chút dê mùi vị hương liệu hương vị xâm nhập thịt m ỗ i một tấc mang đến cực kỳ nồng nặc vị giác hưởng thụ tuy rằng ngoài miệng nói hâm mộ hâm mộ nhưng trong lòng thật sự là thật thật hâm mộ y gõ thở dài nói lúc này cái kia có chút lưng c ò n đồng sự xạ phờ ốt đi tới phòng ăn chỉ bất quá hắn cũng không có đi kiếm ăn mà là từ trong túi lấy ra một cái có chút mất đi kim loại sáng bóng hình vuông hộp sát dài n ở nhìn thấy hắn mở ra hộp sát bên trong là vài miếng khô quắt bánh mì cùng thoạt nhìn cũng không có cái gì hương vị thịt hầm bất quá xạ p h ở ột cầm lấy bánh mì ngược lại cũng ăn được say sương ngon lành rõ ràng trong nhà ăn có miễn phí đồ ăn hắn nhưng như cũ kiên trì ăn chính mình mang chú ý tới dài n ở n g h i hoặc y gõ theo ánh mắt của hắn nhìn lại cũng nhìn thấy xạ p h ở ột quái gì hành vi a hắn nha vẫn luôn là dạng này nhỏ giọng nói ra y gò lúc này lại phát huy cái kia vô khổng bất nhập bát quái năng lực s a phờ ôi cùng chúng ta những người này không quá quen thuộc hắn tương đối đặc lập độc hành theo trước khi nói hắn là cái nào đó học thuật tập san biên tập một trong nhưng bởi vì cùng đồng sự ở chung không tốt lắm cho nên một mực nhận xa lánh lần này tiến vào luận văn giám khảo ủy ban cũng coi là đào thoát quá khứ hoàn cảnh đi ngươi lại biết rõ d à i nở chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh y gò đến cùng là từ đâu thăm dò được những n à y tin tức ngẩm hắn giống như vẫn đang làm nghiên cứu của mình đầu đề liền là ngươi cũng đã gặp cái kia dùng rất nhiều tấm thẻ làm ta cũng không hiểu đó là cái gì dù sao giống như cũng là không có tác dụng gì đồ vật y gò nói bổ sung tiếp lấy liền đem trên tay cuối cùng một mảnh bánh mì đưa vào trong miệng c h ậ m r ã i bắt đầu nhai n u ố t giải nơ lại liếc mắt nhìn mặt không biểu tình ăn chính mình mang tới đồ ăn xạ p h ở ốc cũng không có hỏi nhiều nữa hắn chỉ cảm thấy cái này luận văn giám khả hủy ban người thật đúng là đều là có chút kỳ quái gia hỏa về sau hai ngày giải nở vẫn như c ũ dựa theo bình thường thời gian làm việc hắn phụ trách sự vụ rất đơn giản đang như tợ sĩ vạn chủ nhiệm trình bày liền là đem từng cái giám khảo hủy viên luận văn giám khảo ý kiến trình hợp đến cùng một chỗ dễ dàng như vậy làm việc giải nở xe nhẹ đường quen mỗi ngày chỉ phí phí một buổi sáng liền có thể đem một ngày làm việc hoàn thành mà dựa theo ý gõ thuyết pháp tại hoàn thành làm việc về sau thời gian còn lại liền có thể tự do chi phối chỉ cần tại trang viên này bên trong tùy thời có thể tìm tới người là được giải nợ tự nhiên là đem thời gian dùng tại học tập bên trên trong trang viên có một chỗ phòng đọc sách bên trong thư tịch số lượng tuy rằng so ra kem chính quy thư viện nhưng có quan hệ từng cái phe phái ma pháp thư tịch lại cái gì cần có đ ề u có giải nợ vừa vặn lấy ra làm làm tham khảo hắn tại tâm hồ bên trong đã minh khắc nhị hoàn ma pháp bạo viêm thuật đồng thời tam hoàn pháp thuật cấu trúc tại nhiều lần liên hệ về sau cũng đã cơ bản thuần thục chỉ cần tìm được thích hợp thời gian hắn liền có thể thử nghiệm đem một cái tam hoàn pháp thuật khắc ghi vào tâm hồ bên trong đụng chạm đến đê giai pháp sư trần nhà bất quá pháp thuật này lựa chọn để g i à i n ở có chút bối rối nguyên bản hắn có thể dựa theo trước đó mạch suy nghĩ tiếp tục thăng cấp bạo viêm thuật đến tam hoàn nếu như nhớ không lầm tam hoàn bên trong có một cái t ỡ lủ tốt bạo viêm thuật là nhị hoàn tiêu chuẩn bạo viêm thuật cải tiến bản ưu hóa thi pháp hiệu suất tăng lên lực phá hoại như quả không có gì bất ngờ xảy ra g i à i n ở hẳn là tựu chọn khắc họa pháp thuật này đem chính mình từ một cái nổ bức thăng cấp đến mạnh hơn nổ bức nhưng đang đọc qua một chút có quan hệ chiến đấu thư tịch về sau giải nở cải biến ý nghĩ của mình khắc sâu tại tâm hồ bên trong pháp thuật có thể không cần định sướng cùng thời gian chuẩn bị lập tức phóng thích mười phần tiện lợi liền lấy nhị hoàn bạo viêm thuật tới nói nếu như không có khắc ghi vào tâm hồ như vậy bắt đầu từ số không phóng thích pháp thuật này thời gian ngắn nhất ghi chép là năm sáu mươi tám giây đây là am hiểu chiến đấu truyền kỳ pháp sư cạn david tại thất hoàn thời điểm sáng tạo ghi chép nhưng nếu là đem nó khắc ghi vào tâm hồ từ khởi động đến phong thích sẽ không vượt qua một giây đồng hồ tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong dạng này t r ê n lệch là rõ rệt nếu như giải nở tiếp tục khắc họa bạo viêm thuật như vậy trên tay hắn có thể nhanh chóng thả ra pháp thuật cũng chỉ thừa một loại từ các loại góc độ đến cân nhắc đều cũng không có lợi chí ít giải nở cần lại tăng thêm một loại tiến công thủ đoạn trước đó giải nở đều cảm thấy mình một lát khả năng không nhất định hội tiếp xúc đến chiến đấu nhưng tại ản bồ dày nhà huyết sắc hôn lễ về sau giải nở ẩn ẩn có một loại dự cảm chính mình khả năng tại tương lai không lâu gặp phải một lần khiêu chiến cứ việc sử dụng chiêm tinh pháp thuật dự đoán qua nhưng bởi vì giải nở tiếp thụ lấy thế giới phản hồi thực tại quá nhiều cho nên con đường phía trước một mảnh mê vụ mê ngông giải nở luôn luôn không tin vận mệnh nhưng ở cái này tràn đầy lực lượng thần bí thế giới vẫn là cẩn thận mới là tốt tương đối tốt bởi vậy giải nở đang tự hỏi liên tục về sau làm ra một cái to gan quyết định dựa vào chính mình đầy đủ tại thường nhân ma lực cùng đối với pháp thuật mô hình nắm giữ trình độ giải nở đọc các phương tư liệu cuối cùng quyết định chính mình sáng tạo một cái chuyên thuộc về mình tam hoàn công kích pháp thuật đem nó khắc sâu tại tâm hồ bên trong chương hai trăm lẻ hai cổ quái xạ p h ở ốc tại giải nở tốn hao thời gian đem chính mình cần thiết mấy cái pháp thuật mô hình hiểu rõ lý giải quá trình bên trong hắn không có có nhận đến cái khác công tác q u á n h i ề u toàn bộ buổi chiều trong văn phòng mười phần yên tĩnh tất cả mọi người tại làm riêng phần mình sự t ì n h không có có tình huống n g o ạ i ý muốn phát sinh một trận tiếng chuông đại biểu cho năm giờ chiều đến cũng đại biểu cho một ngày công tác kết thúc ý gõ sớm liền thu thập xong đồ vật tiếng chuông một vang liền đứng dậy rời đi dô dơ tựa hồ còn tại chính mình phòng thí nghiệm có lẽ hắn đợi đến thí nghiệm kết thúc liền sẽ trực tiếp rời đi Tợ tại tới tăng trên tham một thu thập trên tư tửa thể sĩ suy vản việc, về. giải nhiệm nay không cùng nở nhiều gần hắn nghị, đến nay Hắn bàn đang nghĩ nào chủ có có lúc chưa chậm cái có hôm hội hồ khó giái giao đi gia rãi liệu, đó quá lưu, lầu là lý được đã nàng đi ra ngoài thời điểm vừa vặn cùng xạ phờ ột đụng vào nhau、Soạn. bởi vì là hạn nạ đụng phải xạ phờ ốc cho nên hắn hướng phía trước một cái cất bước trong tay một đống không biết làm làm gì dùng đồ tấm thẻ liền rơi l ả tả trên đất rất là hùng vĩ a thật có lỗi hạn nạ biết rõ mình làm chuyện sai nàng muốn dùng pháp sư c h i thủ đem trên mặt đất tấm thẻ nhặt lên nhưng xạ phờ ột đưa tay ngăn chở nàng được rồi ta tự mình tới đi những tấm thẻ này có trình tự yêu cầu ngươi làm không cẩn thận s ạ phờ ô thở t dài một tiếng lập tức xoay người dùng tay nhặt lên một tấm trong đó tấm thẻ giống như là che chở chính mình hài tử bình thường đem nó bỏ lên trên bàn hắn nạ thấy thế cũng không có nhiều lời s á m xịt rời đi văn phòng giải nờ nguyên bản tại thu thập tư liệu của mình hắn nhìn thấy s ạ phờ ô từng t t r ư ơ n g nhặt lên tấm thẻ cẩn thận sau khi xác nhận mới đem phân loại đặt ở mặt bàn hắn không biết đến tột cùng là cái gì cần dùng loại này thấp hiệu s u ấ t biện pháp đến thu thập lòng hiếu kỳ thúc đẩy giải nờ đứng lên hắn đi đến xạ phờ ốt bên người túi người nhặt lên một viên tấm thẻ tấm thẻ này có lớn chừng bàn tay ở vào góc trái trên cùng có một cái để giải nờ không quen biết văn tự tổ hợp mà thành từ đơn từ đơn sau là để chữ viết hoa sáng tác nhìn không ra quy luật tiếng thông dụng chữ cái tổ hợp phía dưới để tiếng thông dụng viết danh từ ngọn lửa văn tự xuống chút nữa thì là một câu dùng cái kia không rõ văn tự viết lời nói cùng một câu giải nờ nhìn hiểu bọn hắn tại hắc á m trong rừng d ầ m dâng lên một đám lửa đây là từ đơn thẻ i ả i n ở không khỏi nghĩ lên từ điện bên trong những cái kia từ đơn nói rõ vô ý thức hỏi s ạ p phờ hột ngừng động tác trên tay hắn đỏ bừng cả khuôn mặt trứng mắt g i ả i n ở lập tức có chút kích động từ g i ả i n ở trong tay đoạt lấy cái kia một cái thẻ cẩn thận từng ly từng tí đem nó phóng tới mặt bàn mấy đống thẻ trong phim đ ừ n g động tới ta đồ vật s ạ p phờ hột thấp giọng nói ra thật có lỗi ta không có ý gì khác g i ả i nâng lên hai tay ra hiệu chính mình không có định ý hắn thấy được cái kia mấy đống tấm thẻ trừ bỏ vừa rồi cái kia một chương ngọn lửa một cái khác đ ố n g phía trên nhất một chương là chạy mà còn có một cặp tờ thứ nhất thì là u b ồ n danh t ừ động t ừ hình dung t ừ chẳng lẽ lại xạ phờ ột tiên sinh đây là một loại nào đó ngôn ngữ từ đơn thẻ g à i nợ nhịn không được hỏi làm cho xạ phờ ột ngẩng đầu lên ngươi có thể nhìn ra hắn hiển nhiên hơi kinh ngạc tuy rằng đây là rất đơn giản t i ể u có thể hiểu được sự tình nhưng từ khi hắn bắt đầu xử lý công việc này đến nay vô luận là đồng sự vẫn là thượng cấp đều không ai có thể lý giải hắn những cái kia người căn bản khinh thường tại đi chú ý những vật này ách cái này hẳn là danh từ đi đây là động từ nơi này là hình dung từ còn có những này ách thật có lỗi ta ngữ pháp học đến không phải quá tốt giải nở chỉ vào những tạp phiến kia nói ra làm cho xạ p h ở ột hai mắt tỏa sáng những này hẳn không phải là tiếng thông dụng từ ngữ a g i ả i nơ lại nhìn về phía cái kia đánh dấu là ngọn lửa từ đơn loại này văn tự so với tiếng thông dụng tới nói muốn càng thêm phức tạp cũng càng thêm khó mà viết sẽ là phi nụ ầu ngữ s ạ p h ở hột đột nhiên nói ra sẽ là phi nụ ầu ngữ cũng được xưng làm sẽ là phi nụ ổ thơ ngữ bởi vì nó từ đơn vốn có âm vận nối liền đọc thời điểm tựa như tại niệm một bài thơ đồng dạng hắn lập tức cầm lấy vừa rồi g i ả i nơ nhặt lên ngọn lửa tấm thẻ nhẹ dọn g niệm một câu hiển nhiên đây chính là trên thẻ ghi lại lời nói s a p h ở hốt mới mở miệng giải nở t ự cảm giác cả người hắn khí chất biến đổi từ một vị thấp bé lưng còn nam tử trung niên đ ô n g nhiên biến thành một tên thoải mái không bị trói buộc thi nhân hắn đọc lên câu nói này tuy rằng giải n ở một cái từ đều nghe không hiểu nhưng lại thiên nhiên mang theo một loại nào đó vận luật phảng phất một bài lâu đời ca dao thật là dễ nghe giải nở tan thắn nói kỳ thật ta phát âm không tiêu chuẩn nhất định dù sao khảo chứng làm việc mười phần khó khăn ta cơ hồ tìm không thấy ghi chép liên quan tư liệu s a p h ở r e tự lẩm bẩm như vậy nói ra đây là nơi nào ngôn ngữ ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giải n ở biết rõ thế giới này ngôn ngữ cũng không phải là chỉ có tiếng thông dụng một loại cái gọi là tiếng thông dụng trên thực tế chỉ là cổ đại ma pháp đế quốc chính thức ngôn ngữ bởi vì đồng thời là tiêu chuẩn thi pháp ngôn ngữ cho nên lưu truyền phổ biến nhất nhưng trên thực tế mỗi một vị pháp sư học đồ đều cần học tập ma pháp phù văn liền là một loại lịch sử càng lâu đời ngôn ngữ bao quát rất nhiều tiểu quốc đều có thuộc tại tiếng nói của mình đây là một chỗ bán vị diện ngôn ngữ cái này bán vị diện bị phát hiện tại cổ đại ma pháp đế quốc thành lập sơ kỳ một chút pháp sư mang theo người bình thường tiến đến thăm dò nhưng sau đó bởi vì một loạt phân tranh thông hướng chỗ này bán vị diện tinh môn bị ngăn cắn nhét cái này một chỗ bán vị diện dòng giã bị cô lập tại bên ngoài dài đến 500 năm trăm năm sapphire hội đã thu thập xong phần lớn tấm thẻ cầm trong tay hắn một cái thẻ chấm dãi ngồi xuống chờ đến một lần nữa thành lập liên hệ chỗ này nguyên bản c ẩ n c i bán vị diện bên trong đã có được thuộc tại huy hoàng của mình văn minh tiếng nói của bọn họ đã trải qua diễn hóa trở thành s ẽ l à phi nụ ồ thơ ngữ đây là một loại đặc biệt ngôn ngữ cũng là tiếp cận nhất ma pháp phủ văn một loại ngôn ngữ nếu như có thể thành công phân tích như vậy mọi người đối với viễn cổ lịch sử sẽ có được tiến thêm một bước hiểu rõ đối với ma pháp bản chất cũng có thể có càng sâu lý giải giải nơ nhẹ gật đầu cái này giống như là phân tích rõ cổ đại văn tự nhà khảo cổ học nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được nghi hoặc thế nhưng là saffre ô tiên sinh tại sao muốn một mình ngươi tới làm những công việc này đã cái kêu bán vị diện đã tạo thành thuộc tại văn minh của mình như vậy có lẽ cũng lưu giữ có tương ứng tư liệu mới đúng hắn hỏi vô luận như thế nào saffre ô thoạt nhìn tựa hồ lẻ loi một mình không có cái khác pháp sư cùng hắn làm tương tự làm việc cái này quá kỳ quái nghe được giải nở vấn đề saffre ô trầm mặc sau một hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng nói tiếp không tuyệt đại bộ phận có quan hệ s ẽ lạ phì nù ổ thơ ngữ văn hiến đều đã giật tán vẹn vẹn có một chút lưu truyền trên thế gian vì sao lại dạng này giải nở có chút không hiểu nhưng tiếp xuống xạ phờ ôi lời nói làm hắn bừng tỉnh đại ngộ bởi vì s ẽ lạ phì nù ổ thơ ngữ vị trí bán vị diện tại vừa mới khôi phục liên hệ không lâu sau liền sụp đổ toàn bộ văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát mà không có chút nào chuẩn bị các pháp sư thậm chí không kịp đem dù là một phần văn hiến tư liệu đoạt cứu trở về mà cái này Đã làm năm t r ư ớ chương c u thuật y ệ n hắn trần、thuật、bên trong, một cái văn minh Sạp thờ ôt chút thảm h có của cái đạm, một hai trăm linh ba từ điển giải nở xứng sở tại nguyên chỗ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh hắn lúc ấy đọc tin tức chỉ báo cáo đạn nạ phụ mẫu bởi vì gạ bán vị diện xuất hiện đặc dị ma lực phản ứng mới tiến đến điều tra nhưng không có nâng lên cái này một chỗ bán vị diện bên trong những người khác tại văn chương bên trong vẹn vẹn có mấy ngàn người cùng cờ dị t ì n vợ chồng cùng nhau gặp nạn miêu tả dài n ở không nghĩ tới cái kia mấy ngàn người mà cũng đã là một cái c ỡ nhỏ văn minh có được thuộc tại tiếng nói của mình cùng văn tự hắn chậm rãi ngồi tại trên một cái ghế suy nghĩ ngàn vạn ngạ cùng chủ vị diện không liên lạc được quá ngăn ngắn ba năm không có người sẽ nghĩ tới nó lại đột nhiên sụp đổ bởi vậy trừ một chút pháp sư đối hắn tiến hành thăm dò biết được chỗ đó vốn có phong phú ma lực khoáng sản tài nguyên bên ngoài mọi người căn bản n g h ĩ không ra đối hắn đặc biệt văn hóa cùng ngôn ngữ tiến hành bảo hộ s ạ p p l e hột sâu kín nói ra cái này đồng thời không trách ai không ai có thể dự liệu được bán vị diện sụp đổ cái này không có bất kỳ dấu hiệu lúc ấy ma pháp hiệp hội đối với loại này quá khứ đã từng có liên hệ nhưng bởi vì chiến loạn m à di thất cuối cùng trở về bán vị diện chọn lựa chính sách là từng bước giao lưu ngay từ đầu đồng thời không cưỡng ép tham gia hắn xã hội giữ lại hoàn chỉnh nhất văn minh hình thái bởi vì dạng này càng có thể nghiên cứu văn minh lại như thế nào hình thành đây cũng là dẫn đến đương bán vị diện sụp đổ thời điểm g ã người cơ hồ toàn bộ đều không c o i c h ố n g tới hãn văn hiến tư liệu cơ hồ không có lưu giữ nguyên nhân một trong ta cũng không phải làm g ã di tộc trên thực tế năm đó vừa mới phát hiện g ã thời điểm ta mới chỉ là một cái tại cao giai học viện pháp thuật bên trong để luận văn tốt nghiệp phiền não học sinh lao sư của ta chính là chủ chìm g ã t h a m dò công tác người phụ trách thế là ta cũng t u đi theo cái kia một chỗ ở vào văn minh biên thủy bán vị diện s ạ o phờ hốt nói rất nhiều có lẽ những năm này hắn một mực tìm không thấy một nguyện ý nghe hắn thổ lộ hết người hắn nói gà cái kia vô ngần hoang mạc ban ngày cồn phong c u ố n lên c ắ t sỏi che khuất bầu trời bao cắt như là s ắ c nhọn nhất lơi ư lao đem một khối cục đá to lớn tạo hình thành khác nhau hình dạng hắn nói ban đêm gà cái kia tinh không sáng trói bởi vì văn minh quy mô nhỏ bé cho nên nơi này bầu trời đêm không có bị thành thị đèn quang chỗ ô nhiễm bầu trời đầy sao chói mắt lóa mắt hắn nói gà đám người năm đó dẫn đầu đám người pháp sư đã v ỡ n lạc còn lại người bình thường đối ma pháp căn bản không hiểu rõ cho nên cái này một chỗ văn minh là không có ma pháp ảnh hưởng văn minh mọi người tại trong hoang mạc ốc đảo sinh tồn bảo lưu lại cổ đại ma pháp đế quốc rất nhiều phục cổ tập tụ nhiệt tình thuần phát bọn nhỏ mở to hai mắt tò mò nhìn tới chơi xả phở ột bọn người đương nhiên hắn cũng đã nói có quan hệ sẽ là phỉ nụ ổ thơ ngữ sự tình hắn lần thứ nhất chính thức tiếp xúc đến loại ngôn ngữ này là tại một lần tế tự bên trên cổ đại ma pháp đế quốc tại kiến lập trước đó đại lục ở bên trên từng có qua tín ngưỡng thần linh tôn giáo g nhưng những n à y tôn giáo g rất nhanh liền bị các pháp sư đánh tan bọn hắn tín ngưỡng thần minh không cách nào vì chính mình mang đến bất kỳ lực lượng nào cuối cùng tôn giáo g tiêu vong nhưng ẩm gà lại tạo thành nguyên thủy tôn giáo g bọn hắn thờ phụng thần minh là ma pháp tri thần hình tượng thì là ban đầu dẫn đầu người bình thường đi vào cái này một chỗ vị diện pháp sư mà sẽ là phi nụ ồ thơ ngữ liên tại tế tự bên trên xuất hiện cho đến ngày nay s a p h r e ôi còn nhớ rõ hắn nghe được làm tế tự chủ trì cô gái kia cạn ngâm đảo văn trắng cảnh cùng mọi người chung quanh cùng kêu lên hợp sướng trắng cảnh cái kia để hắn cái này chịu đựng hai mươi năm ma pháp giáo dục chính là pháp sư lần thứ nhất cảm thấy loại ngôn ngữ này có lẽ thật là thần minh tạo v ậ t về sau đạo sư của ta cho ta bố trí một cái nhiệm vụ chính là biên soạn một bản sệ lạ phỉ nủ ẩu ngữ từ điển hắn cho rằng loại ngôn ngữ này cho dù bài trừ khảo cổ giá trị bản thân cũng là một loại rất có có mị lực ngôn ngữ thế là tìm được am hiểu nhiều loại ngôn ngữ ta s ạ p h ở út nói ra ngoài cửa sổ trời chiều đem mây trôi nhuộm thành hừng hực cừng đỏ bầu trời từ trắng nhạt diễn biến hướng một chỗ khác xanh thẳm mấy ngôi sao thần như ẩn như hiện tuyên cáo ban đêm đến nắng chiều xuống văn phòng chỉ có giải nở cùng xạ phờ út chấm thấp lại chậm rãi thanh âm bên trong nói một cái văn minh trung mạc ban đầu hai năm ta ở tạm g a cùng dân bản xứ giao lưu nắm giữ cơ bản đồng dạng đối thoại về sau ta vì vì một số việc vật cần trở lại chủ vị diện t i ê u thuận tiện chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp làm việc hai nạn t i ể u vào lúc đó phát sinh xa phờ ột tựa hồ không muốn nhớ lại nhưng vẫn là nói tiếp tạm g a hoang mạc bắc bộ một chỗ tài nguyên khoáng sản bên trong phát hiện ma lực dị thường vết tích ma pháp hiệp hội lúc ấy điều động chuyên môn nghiên cứu bán vị diện sinh thái pháp sư tiến đến điều tra nhưng mà ai biết cái kia lại là bán vị diện sụp đổ bắt đầu bao quát đạo sư của ta cùng những bạn học khác tại bên trong thân ở mga tất cả mọi người trong nháy mắt t r ố n vùi chỉ để lại ta một thân một mình lại lần nữa thở dài saper h ốt từ trong ngực móc ra tàu thuốc đang muốn nhóm lửa liền nghĩ tới văn phòng không thể hút thuốc liền yên lặng bông u xuống đạo sư cùng bằng hữu đều theo bán vị diện sụp đổ mà từ trần Tiếu ngay cả mình nghiên cứu văn minh đều đã không còn tồn tại s a phờ ở h tiên sinh n g ư ờ i những năm này vẫn đang làm chuyện này giải nơ i hỏi hắn ước lượng nghe qua có thể điều động đi xa xôi bán vị diện phần lớn đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật s a phờ ở h ộ năm đó chắc hẳn cũng là một tên có phần có hy vọng pháp sư nhưng mười năm trôi qua hắn như trước vẫn là tứ hoàn có thể suy ra hắn đem cái này thời gian dài rằng giặc đều hiến tặng cho cái này một bộ từ điển đây là vì cái gì lý giải sẽ là phi nụ ổ thơ ngữ không cách nào để cao ma pháp tiêu chuẩn cũng khó có thể dùng đến chỉ đạo phát hiện di tích thậm chí t i ể u liền cơ bản nhất giao lưu khả năng đều không thể làm được mười năm về sau hiện tại e rằng s ạ phờ ô chính là trên thế giới này một cái duy nhất sẽ nói sẽ là phi nụ ổ ngữ người hắn khả năng t i ể u liền tới đối thoại người cũng không tìm tới một cái dùng tợ xỉ v ạ n lời nói tới nói s ạ phờ ô làm hết thảy liền là phí công vô dụng là không có ý nghĩa ha ha kỳ thật ta cũng không biết vì sao lại chuyên chú đối với chuyện này nhưng thoáng trước mắt thời gian t i ể u đã qua nhiều như vậy sao phờ ô hẳn là còn chưa vượt qua bốn mươi tuổi nhưng thuế nguyệt đã ở trên người hắn lưu lại khó mà ma diệt vết tích hắn già n u a đến như cùng một cái sáu bảy mươi tuổi lão đầu đây là đã trở thành trung giai pháp sư thân thể trải qua ma lực rèn luyện về sau kết quả trong đầu chỉ m u ố n à cái này một cái t ừ ứng làm như thế nào thuyết minh câu này làm như thế nào phiên dịch mười năm cứ như vậy không thấy hắn cười cười nụ cười này bên trong ẩn chứa cái gì có lẽ chỉ có s ạ p h ở ột tự mình biết có người nói ta nghiên cứu đều là không có vật hữu dụng là đến không đến bất kỳ ý nghĩa gì s ạ p h ở ột tựa hồ hồi tưởng lại quá khứ một chút kinh nghiệm thì thào nói ra nhưng ta biết bộ này từ đ i ể n nhất định có nó ý nghĩa vị trí cuối cùng một vòng dư huy chiếu s ạ tại s ạ p h ở ột trên mặt đánh ra một mảnh kim hoàng giải nở trầm mặc không nói chương hai trăm lẻ bốn biến mất l u ậ n văn bị trì hoan trong chốc lát giải nở trở lại quán trọ thời điểm so bình thường hơi chậm nửa giờ tại quán trọ phòng ăn dùng qua cơm trưa giải nở liền tại gian phòng của mình tiếp tục nghiên cứu mới ma pháp vấn đề tuy rằng tối hôm qua hắn cho lão nhân già kia địa chỉ của mình nhưng giải nở lại không thể khẳng định đối phương sẽ hay không đến dù sao lúc ấy chính mình cũng không có cho thấy thân phận tờ giấy kia cũng có khả năng bị xem như là một cái đùa ác một đêm vô sự giải nở từng bước đem chính mình pháp thuật hoàn thành chỉ còn sau cùng thực tiễn khâu mà lao nhân ra kia lại không thấy t â m hơi cũng không có để ở trong lòng sáng sớm hôm sau thu được sung túc giấc ngủ dái nở thần thanh khí sảng thường ngồi xe ngựa đi tới ngoài trang viên nơi này vẫn như cũ tụ tập chúng hy vọng nhiều luận văn của mình đạt được thừa nhận các pháp sư dài nạn tờ ý để ý một cái đồng thời không nhìn thấy vị lao bà kia bà thân ảnh hắn đẻ xuống trong lòng một chút n g h i hoặc đi vào giám khảo ủy ban đại sảnh có mấy vị học sinh cùng dái nơ đồng thời đến bọn hắn nhìn dãi n ở một cái có chút nghi vấn nhưng lập tức túi đầu rời đi tiến vào lầu một một gian trong phòng thí nghiệm những này hẳn là dô dơ học sinh đi dãi n ở nói một mình như vậy nói ra đi lên lầu hai đi vào văn phòng hắn hôm nay đến có chút sớm trong văn phòng chỉ có xạ phờ ột một người buổi sáng tốt lành xạ phờ ột tiên sinh trải qua hôm qua giao lưu dãi n ở đối với vị này chuyên chú trong biên chế toàn s ệ là phỉ nù ổ thơ từ ngữ điện pháp sư nhiều hơn mấy phần hiểu rõ hắn cảm thấy mình rất khó bình thuật xạ phờ ốt đang làm việc cùng sự nghiệp của mình tầm đó lấy hay bỏ nhưng ít ra g i ả i nờ hiểu được một sự thật chính là mình thấy cũng không phải là chân thực nhất định phải xâm nhập hiểu rõ mới có thể đạt được đáp án hắn vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy t ợ sĩ vạn chủ nhiệm phong trần m ệ t mỏi đi vào văn phòng đảo mắt một vòng cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người mình g i ả i nờ ngươi hôm nay thay thế ta đi một chuyến ạ cao g i a i học viện pháp thuật đi t ợ sĩ vạn nói ra dùng vào cái khác không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật h i ệ n nhiên đây là một câu phân phó mà cũng không phải là hỏi thăm có thể là có thể nhưng ta cần muốn làm gì giải nở có chút kỳ quái tờ sĩ vạn chính mình liền ở tại trường học giáo sư khu cư trú có chuyện gì cần chính mình làm thay ngươi cùng ta tới lập tức tờ sĩ vạn mang theo giải nở đi tới ở vào lầu ba phòng tài liệu ở nơi nào có ít dương phân loại cất ký l u ậ n văn đây đều là cần đưa đến ma pháp hiệp hội đăng ký lập hồ sơ luận văn cùng hắn giám khảo ý kiến chúng ta cùng ạ cao c giai học viện pháp thuật có hợp tác đăng ký làm việc trong trường học tiến hành cần phải có chí ít một tên giám khảo ủy viên ở đây giám sát thợ sĩ vạn giản lược nói tóm tắt nói xem ra đây là một hạng không có gì đặc biệt nhu cầu cơ giới lao động làm phiền ngươi đưa những n à y luận văn quá khứ đăng ký làm việc khả năng cần phải hao phí một đoạn thời gian ngươi hôm nay cũng không cần trở về nơi này ta hiểu được hợp lấy đây cũng là ra ngoài làm việc đại khái s u ấ t là phần thanh nhàn sống giải n ở gật gật đầu hắn vừa vặn cũng có một số việc muốn đi bái phòng ạ cao giai học viện pháp thuật vốn là lập kế hoạch ở bên này làm việc kết thúc về sau hiện tại xem ra nói không chừng có thể tiện thể hoàn thành thợ sỉ vản khẽ vớt c ằ m lập tức gọi tới mấy cái người đem cái này mấy dương luận văn trang bị nhập hàng vật trong xe ngựa giải n ở thì ngồi xuống phía trước trong xe trang viên đại môn mở ra một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra sớm đã tản ra đám người lại một lần tụ lại nhưng bánh xe vẫn như cũ quần c u ộ n hướng về phía trước không để ý đến bọn hắn kháng nghị cùng tranh luận dọc theo lần trước con đường dài nở một đường hướng tây theo tờ d ẽ stạn sông đi tới ạ cao giai học viện pháp thuật trước đó là đi khu dân cư lần này dài nở thì là từ cửa chính tiến đến cái này trường học so với tân n g u y ệ t học viện phải lớn hơn nhiều mà lại chọn lửa không phải tòa thành loại cấu trúc càng giống là hiện đại đại học rộng lớn quảng trường cùng con đường sắp hàng chỉnh tề lầu dạy học cùng người mặc chế thức trường bảo kết bạn mà đi tuổi trẻ pháp sư đều để giải nở cảm nhận được một cỗ thanh xuân khí tức hắn rất mau tới đến hồ sơ quán đây là một tràng bốn tầng có nhất định năm tháng kiến trúc từ lối kiến trúc đến xem càng khuynh hướng cổ điển pha tạp vách tường đã chóc ra rất nhiều lộ ra một cỗ cũ kỹ khí tức giải nở đi vào hồ sơ quán một cỗ mực nước cùng trang giấy đặc hữu mùi thơm tràn ngập trong không gian a tại sao không có dám khả o ủ y viên đại nhân cùng đi hồ sơ quán người phụ trách nhìn thấy chỉ có dải nờ xác nhận một chút hắn trường bảo bên trên một hoàn g tiêu chí nhữ nhữ mày hắn vô ý thức coi là dải nờ là dô dơ một vị nào đó học sinh ta chính là giám khảo h ủy viên dải nờ lấy ra chính mình đại biểu giám khảo h ủy viên huy trường hắn bình thường vì điệu thấp không có đem nó đính ở cổ áo nếu không thì chỉ sợ đi trên đường bị nhận ra lời nói tự có giống như g i ỏ m bị đồng dạng các pháp sư sống tới ý đồ để cho mình làm hắn bình phán luận văn à thật có lỗi ta ta không nghĩ tới ngài thế mà thế mà còn trẻ như vậy xin tha thứ cho ta vô lễ người phụ trách thấy thế lập tức có chút quấn bách không sao chúng ta làm chính sự đi giải nở chỉ chỉ trên xe ngựa rỡ xuống mấy dương luận văn không có truy cứu đối phương thất lễ được rồi giám khảo ủy viên đại nhân ta là cái này tòa hồ sơ quán người phụ trách sẽ dịp tại đăng ký quá trình bên trong ngài có thể tại phòng làm việc của ta nghỉ ngơi có hai phiết diêm mép có chút hói đầu người phụ trách s ẹ t dịp chỉ chỉ trên lầu gian phòng nhưng giải nơ lắc đầu nói tiếp không cần ta muốn biết các ngươi cái này hồ sơ quán thu nhận sử dụng qua trong trường học luận văn sao giải nơ dừng một chút vì để cho đối mới hiểu lại bổ sung liên là luận văn tốt nghiệp loại hình a đương nhiên là có đại nhân chỉ cần là từ cái này trường học tốt nghiệp học sinh phát biểu luận văn tốt nghiệp cái này tòa hồ sơ quán đều hoàn chỉnh thu nhận sử dụng có chút tự hào nói ra xét dịp đập vỗ ngực bảo đảm nói ta cần ngưng người hỗ trợ tìm mấy thiên luận văn đây là mục lục dài n ở đưa tới một phần danh sách ở vào mở đầu thiên thứ nhất chính là vị kia xua kin h d p tiểu thư luận văn tốt nghiệp cái này trong mục lục luận văn ngoại trừ một thiên này còn lại đều là sùa tại luận văn cuối cùng ghi chú rõ tham khảo qua luận văn bên trong có một bộ phận dài n ở thông qua ma pháp hiệp hội tìm được mà còn lại một bộ phận xem ra chỉ lấy ghi chép tại nàng trường học cũ bên trong được rồi xin ngài chờ một chút xét dịp lập tức tìm đến mấy người đem cái này m ấ y dương luận văn khiêng lên lâu mà chính mình thì đi vào phòng hồ sơ làm giải nở tìm kiếm lên luận văn tới giải nở ngồi ở đại sảnh trên ghế s a lon các loại trong chốc lát xét dịp liền mặt lộ vẻ u sầu từ phòng hồ sơ đi ra trên tay hắn có một chút luận văn phó bản nhưng xét dịp lại một mực nhìn lấy giải nở cho hắn mục lục như có điều suy nghĩ giám khảo ủy viên đại nhân đây là ngài muốn luận văn chỉ bất quá xét dịp muốn nói lại thôi nói tiếp có một thiên thế nào cũng không tìm tới ta cũng không biết là vì cái gì chương hai trăm linh năm tìm nhìn lướt qua mục lục cùng xét dịp đưa tới luận văn giải nở rất nhanh liền biết là cái nào một thiên không có bị tìm được có quan hệ đường con vận động thống hợp phương trình nghiên cứu luận văn số hiệu ưu xạ chín mươi nghìn ba t r ă năm bảy tác giả xì、sì、dì ủ. ột m ở ản phân loại tại pháp tác hệ bên trong giải nở nhìn xem mục lục t h ấ p giọng nói ra thật có l ỗ i ta cũng không biết là tình huống như thế nào cái này vốn phải là tại trong kho tài liệu cái này số hiệu cũng là xác thực nhưng lại tìm không thấy l u ậ n văn xét dịp có chút bối rối cái này không riêng gì bởi vì giải n ở không có tìm được l u ậ n văn càng bởi vì hắn đảm nhiệm hồ sơ quán người phụ trách lại tại chính mình nhậm chức thời kỳ xuất hiện lưu trữ luận văn gì thất tình huống đây là nghiêm trọng thất trách ta xem trước một chút cái này mới thiên xét dịp tiên sinh đợi đến những cái kia luận văn đăng ký hoàn tất về sau xin cho ta biết một tiếng ta liền ở chỗ này chờ giải n ở nói ra lập tức lật ra trên tay thiên thứ nhất luận văn không nói thêm gì nữa cái này ngược lại để xét dịp mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn nơm nớp lo sợ xoay người lại liếc mắt nhìn chuyên chú vào đọc luận văn giải n ở mới vội vã b ò lên lầu hai đi giám sát luận văn đăng ký làm việc giải n ở đọc tốc độ rất nhanh những n à y luận văn tốt nghiệp trình độ cũng không cao có thật nhiều đều là tiền nhân đã nghiên cứu qua đồ vật hiếm khi có thể nhìn thấy làm cho người chú ý nội dung không đến một giờ dài n ở liền đọc qua xong tất cả luận văn xua tiểu thư luận văn trung tâm tư tưởng là ả bở tờn tam đại định luật tại đường con vận động bên trong vận dụng thoạt nhìn nàng linh cảm nơi phát ra tựa hồ liền là cái kia một thiên không tìm được luận văn tự nhủ dài n ở đem luận văn thu thập xong đặt ở một bên trên bàn t r à lâm vào suy nghĩ bản này luận văn rõ ràng là ả cao giai học viện pháp thuật học sinh luận văn tốt nghiệp vì sao lại ở chỗ này tìm không thấy đã tại trong kho tài liệu không có như vậy s ủ a tiểu thư lại là làm sao thấy được bản này l u ậ n văn rất nhiều nghi vấn tại giải n ở trong lòng xoay quanh hắn lại nhìn một lần mục lục xét dịp mới vội vàng chạy xuống thang lầu giám khảo ủy viên đại nhân đăng ký đã hoàn thành đây là danh sách xét dịp đưa cho giải n một phần văn kiện phía trên này là đối ứng luận văn cùng luận văn số hiệu chỉ cần có cái này liền có thể nhanh chóng tìm đọc đến đối ứng luận văn có quan hệ cái kia một thiên không tìm được luận văn muốn nói lại thôi Sạch dịp xích lại gần đến giá nở bên người thấp giọng nói ra ta về sau lại tìm một chút phát hiện đây thật ra là một cái lịch sử còn sót lại vấn đề lịch sử còn sót lại vấn đề giá nở cảm thấy kỳ quái làm sao luận văn tốt nghiệp còn có thể có loại tình huống này là như vậy đại nhân nhắc tới cũng là hổ thẹn tại ước chừng mười năm trước đó hồ sơ quán quản lý còn không có như thế nghiêm đã từng xuất hiện dùng tiền đem đổi lấy đăng ký luận văn sự tình Sạch xếp giải thích nói lúc ấy có chút quý tộc hoặc là thương nhân vì h i ệ n lộ rõ ràng chính mình học thức phong phú hoặc là nguyên nhân khác liền tìm người bịa đặt l u ậ n văn dùng tiền vận hành từ đó bị đăng ký tiến vào hồ sơ quán mà ạ sơ cao giai học viện pháp thuật tự nhiên cũng có một chút dạng này l u ậ n văn dân ra cái này cũng liền trở thành hồ sơ quán màu xám thu nhập kéo dài mấy năm thẳng đến ba năm trước đây trường học phương diện thanh tra chuyện này tự so sánh danh sách đem những này lừa dối quá quan luận văn toàn bộ bỏ đi hồ sơ quán xét dịp hiển nhiên là bởi vì việc này bị chất v ấ n qua lúc này lộ ra lòng còn sợ hãi ta nghĩ bản này luận văn khả năng chính là một cái trong số đó nghe được hắn giải nở lập tức hỏi như vậy những cái kia bị diệt trừ luận văn đi nơi nào giải nở không biết vị này xì gì hủ ột m ở ạn tại sao muốn dùng tiền đem luận văn của mình mua vào hồ sơ quán nhưng từ trước mắt đã biết đến xem ngày đó luận văn bên trong liên quan đến có quan hệ đường cong vận động tư tưởng mười phần đáng giá tham khảo giải nở cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều muốn nhìn bản này luận văn đến cùng viết cái gì ách bao quát phó bản cùng nguyên bản tại bên trong đều tiêu hủy xét dịp nói ra làm cho giải nở trong lòng hơi hồi hộp một chút tiêu hủy ngẫm lại cũng thế dạng này dùng tiền mua tiến đến luận văn phần lớn ngôn ngữ c h ố n g rỗng làm ẩu càng quan trọng hơn là không hợp quy phạm trường học tự nhiên không có lưu giữ nghĩa vụ tiêu hủy là hợp tình hợp lý xem ra chỉ có thể đi tìm bản thân hắn hỏi một chút nhìn giải nờ bất đắc dĩ nhung vai nhìn về phía setzip người biết ở đâu bên trong có thể tìm được tốt nghiệp tin tức sao tỉ như học tịch chỗ cái gì có ngay tại hồ sơ quán hướng bắc cái k i a một chàng năm tầng trong tiểu lâu ghi danh tất cả tốt nghiệp ở trường học tình huống cùng tốt nghiệp đi hướng s e t i p vội vàng nói sợ chậm trễ dạy nờ cảm ơn giải nờ thu thập xong đồ vật lại xác nhận một lần từ giám khảo hủy ban đưa tới luận văn không sai liền đi ra hồ sơ quán hướng về phương bắc mà đi chỉ mong vị này xì gì h ủ ột mờ ản tiên sinh học tịch tư liệu không có bị thanh lý mất thầm nghĩ đến giải nở cảm thấy sự tình có chút cổ quái hắn đi vào cái kia một t r à n g hiện đại phong cách trong tiểu lâu rất nhanh đã tìm được quản lý học sinh tin tức văn phòng cái gì một tên không biết lúc nào tốt nghiệp tốt nghiệp tại giải nở nói rõ ý đồ đến đồng thời phô bày chính mình d á m khảo ủy viên huy chương về sau tiếp đại hắn tên kia nữ tính pháp sư mở to hai mắt trong văn phòng chỉ có một mình nàng giải nở gõ cửa lúc tiến vào vị này pháp sư tựa hồ đang nhìn cái gì nữ tính tiểu thuyết đang vội vàng đem một quyển sách nhét vào trong ngăn kéo nàng nghe xong giải nờ yêu cầu mặt lộ vẻ khó xử khả năng này phải hao phí một chút thời gian dù sao chúng ta hàng năm tốt nghiệp số lượng rất nhiều nàng nguyện truyền khuyên nhưng giải nơ lại bất vi sở động không sao ta có thể đợi giải nơ nói ra làm cho vị pháp sư kia có chút lưu lưới nàng đứng người lên đi hướng văn phòng gian phòng cách vách qua ước chừng nửa giờ sau mới cầm một phần đ ạ i ô vàng văn kiện nói ra xì、sì、dị hủ ột m ở ả n đây chính là hắn tư liệu giải n ở tiếp nhận tư liệu lập tức đọc vị này xì、sì、dị hủ ột m ở ả n mười hai năm trước học tập tại ạ cao giai học viện pháp thuật tốt nghiệp ở tám năm trước chính xác tới nói hắn đồng thời không có bình thường tốt nghiệp bởi vì luận văn tốt nghiệp không có thông qua xét duyệt cho nên hắn cuối cùng không có lấy được cái này trường học bằng tốt nghiệp về phần đi hướng thì là không rõ đi hướng không rõ g i ả i nợ nhìn về phía vị pháp sư kia ý đồ đạt được một lời giải thích cái này rất bình thường chúng ta chỉ đăng ký có minh sắc làm việc địa điểm hoặc là tìm đến đạo sư tốt nghiệp giống như là về quê nhà chờ sắp xếp việc làm hoặc là xử lý độc lập nghiên cứu đều là đi hướng không rõ nàng nói ra trên mặt biểu lộ tựa như là tại nói cho g i ả i nợ cái này chuyện không liên quan đến nàng tốt ta xem ra manh mối ngay ở chỗ này gây mất g i ả i nợ nghĩ thầm nhưng vị pháp sư kia lại mở miệng nói ra có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút của hắn luận văn tốt nghiệp phụ trách đạo sư hắn hẳn phải biết hướng đi của người này nghe vậy giải nở lại liếc mắt nhìn học tịch trên tư liệu bảng biểu tại đạo sư một cột viết leo bố đu ổ đủ ổ danh tự nếu như giải nở không có nhớ lầm cái kia hẳn là là ạ xếp cao giai học viện pháp thuật phó hiệu t r ư ở n g danh tự chương hai trăm lẻ sáu giải nở bái p h ò n g phó hiệu t r ư ở n g ạ giải nở lúc trước đi qua tợ xỉ vản trong nhà về sau thừa dịp lúc rảnh rỗi liền tùy ý cha một chút tờ sỉ vạn nhạc phụ lì dạ phu nhân phụ thân chính là vị này leo b ố đu ồ đụ ồ cho nên lì dạ phu nhân nguyên bản danh tự hẳn là lì dạ b ố đu ồ đụ ồ thật là khéo giải nở trả lại học tịch tư liệu đi ra tòa nhà này bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì nói thực ra hắn cũng không phải là nhất định muốn biết rõ ràng vị này xì g ì ủ ột m ở ả n hướng đi chỉ bất quá liên tiếp trùng hợp để hắn sinh ra lòng hiếu kỳ muốn tìm tòi nghiên cứu một chút tên này tám năm trước tốt nghiệp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao muốn dùng tiền đem luận văn của mình nhét vào trường học hồ sơ quán ngày đó luận văn lại đến cùng viết thứ gì nhớ kỹ tờ sĩ vạn chủ nhiệm nói qua nhạc phụ của hắn đã cơ bản không theo sự tỉnh dậy học làm việc thường xuyên ra ngoài du lịch tới giải n ở đứng tại nhà lầu chỗ thoáng mát của hắn trường bảo có được điều tiết nhiệt độ pháp trận cho nên đồng thời không cảm thấy nóng bức nhưng bị thái dương bắn thẳng đến vẫn còn có chút làm cho người không vui hắn suy nghĩ một lát vẫn lúc à nhà quyết đến một định phòng h bái c t thăm trưởng trí, t Hỏi phó hiệu trưởng văn phòng vị trí, Giải văn qua r nở vị ự tiếp x u y ê này qua sân trường, đi tới đi ở v o cao trường học chính giữa quảng trường trước một tòa dưới nhà cao tầng. dưới chính quảng nhà n giữa học Lúc à đúng lúc là buổi sáng chương trình học lúc kết thúc từ nhà này cao lầu bên trong đi ra rất nhiều tan học pháp sư bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng ước chừng là hướng về nhà ăn mà đi g i ả i nở một người ngược dòng mà đi lộ ra hết sức kỳ quái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đi vào cao lầu bên trong dải n ở ngồi lên xuống bậc thang đi tới tám tầng l ầ u chính bảy tầng phía trên liền không có phòng học toàn bộ là khu vực làm việc mà phó hiệu trưởng bổ đủ ổ đủ ổ văn phòng liền ở vào tám tầng dải n ở vừa đi ra khỏi lên xuống bậc thang liền thấy được một cái nơi tiếp đãi người tốt ta là luận văn giám khảo hủy ban dải n ở a i ng ì ta muốn tìm bổ đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng xin hỏi có hẹn trước chờ một chút dải n ở a i ng ì ba ước chừng hơn hai mươi tuổi nữ tính nhân viên tiếp tân nguyên bản cái kia làm theo thông lệ như vậy lời nói lập tức gián đoạn nàng lộ ra quá sợ hãi biểu lộ chăm chú nhìn trước mắt g i ả i n ở ngươi chính là cái kia máu tươi nam tước g i ả i n ở ai ớn gì máu tươi nam tước lại là cái gì xưng hô g i ả i nở cảm giác chính mình ở trong mắt người khắc họa phong tử hầu ngay tại hướng về một cái không thể diễn tả địa phương chạy như bay hắn lau lau thái dương mồ hôi lạnh nói tiếp ta tìm bố đủ ô đủ ô phó hiệu trưởng không biết hắn là có tiện hay không ách thật có l ỗ i ta nhất thời quá kích động nhân viên tiếp tân có chút không biết làm sao nàng vội vàng cầm lấy trên bàn quân sổ đọc qua qua đi mới mở miệng đối giải nờ đáp bồ đủ ồ đủ ồ hiệu trưởng hiện tại hiện đang ăn cơm t r ư a ách hắn về sau có thể sẽ nghỉ ngơi một hồi ước chừng hai giờ chiều tả hữu tỉnh lại thoạt nhìn nàng cũng là vị người mới đối với bồ đủ ồ đủ ồ hiệu trưởng hành trình còn chưa quen thuộc vậy ta cũng đi ăn một bữa cơm buổi chiều lại tới xin giúp ta hẹn trước một chút nghe đến mọi người đều đang dùng cơm bận rộn một cái buổi sáng dài n ở cũng cảm thấy có chút bụng giống hắn đối nhân viên tiếp tân tiểu thư nói ra làm đối phương có chút không dám nhìn cặp mắt của hắn t ố t t ố t ải ẩng ì tiên sinh ngay tại dài n ở quay người chuẩn bị rời đi tìm kiếm ăn cơm địa điểm lúc nhân viên tiếp tân tiểu thư lại gọi hắn lại xin chờ một chút ải ẩng ì tiên sinh quay đầu lại dài n ở mới phát hiện nhân viên tiếp tân tiểu thư lấy ra một bản sạch sẽ bản bút ký mở ra đến chống không trang tên sách có thể giúp ta ký cái tên sao nhân viên tiếp tân tiểu thư đầy mắt chờ mong giống một đầu n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi chó con đồng dạng nhìn xem dài nở như cái cô độc mỹ thực ra đồng dạng tại ạ cao giai học viện pháp thuật phụ cận sau đường phố hưởng ăn một bữa mỹ thực về sau dài nở trở lại sau giờ ngọ trong sân trường lúc này chính vào ánh nắng sắc bén nhất thời gian lớn như vậy trên quảng trường lác đắc không có mấy đi chân người bước vội vàng tránh né lấy mặt trời trói trang thiêu đốt d ả i n ở vừa ăn cơm trưa đang từ từ đi tại dưới bóng cây xem như buổi chiều tiêu cơm hắn trở về tới trường học lầu chính lúc trong đại đường không có mùa hay ngồi lên xuống bậc thang đến tám tầng d ả i n ở vừa mở cửa đã nhìn thấy đang dùng tay nâng cái đầu ngủ ga ngủ gật bên trong nhân viên tiếp tân tiểu thư hắn cười cười đi đến trước ngoài nhẹ nhàng gõ bàn một cái đông đông đông một trận này tiếng đánh làm cho nửa ngủ nửa tỉnh nhân viên tiếp tân tiểu thư đột nhiên bừng tỉnh nàng vội vàng lao đi khỏe miệng bên cạnh nước bọn bối rối đứng lên ai là ai nàng cái kia tay chân luống cuống bộ dáng quả thực để giải n ở rất muốn hỏi hỏi nàng phải chăng có một cái phương xa thân thích gọi là cơ giờ ta tìm đến bủ đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng giải n ở kềm chế đùa ác suy nghĩ để nghiêm chỉnh ngữ điệu nói ra úc đúng là ngươi ai ầng gì tiên sinh thật có lỗi ta ta cái này phải ngươi thông báo nhân viên tiếp tân tiểu thư liên tục gật đầu bước nhỏ chạy đến sau lưng văn phòng chỗ mở cửa thấp giọng nói vài câu tiếp lấy liền trở lại hướng giải nở được rồi một cái lễ mời đến đi a i ẩn gì tiên sinh giải nở gật đầu thăm hỏi lập tức đi vào trong văn phòng căn phòng làm việc này không lớn thậm chí so với vị này phó hiệu trưởng thân phận giải nở cảm thấy đã tính nhỏ tại trông chất như núi sách bản thảo cùng trong tư liệu một cái đã hói đầu l á o giả đang ngồi ở hơi có vẻ cũ kỹ sau bàn công tác hắn mang theo đơn bên cạnh kính mắt trên tay còn có đọc đến một nửa sách lão nhân đem phiếu tên sách bông u xuống chậm rãi khép lại sách vở một đôi không có nửa điểm đục ngầu đôi mắt nhìn xem giải n ở sau đó mở miệng nói ngươi chính là vị kia giải n ở ai ấ n gì sao ta nghe tờ xì、sì、vạn đề cập tới ngươi thanh âm của hắn tuy rằng g i á n mua nhưng lại trung khí mười phần dù cho cách khoảng cách nhất định giải nở cũng nghe được rõ ràng bộ đủ ồ đủ ồ phó hiệu trưởng buổi chiều tốt đơn giản hàn huyên về sau giải nở đã nói chính mình ý đồ đến lần này tới quấy dày là bởi vì ta gần nhất đọc đến một thiên từ cái này trường học tốt nghiệp sáng tác luận văn bên trong một chút mạch suy nghĩ để cho ta rất thụ dẫn dắt thế là nghĩ đến tìm tới luận văn đề cập tới linh cảm nơi phát ra lại phát hiện cái kêu một thiên luận văn bởi vì một chút nguyên nhân đã bị tiêu hủy mà ngày đó luận văn nguyên tác giả chính là phó hiệu trưởng học sinh của ngài học sinh của ta bố đ ù ồ đủ ồ phó hiệu trưởng lộ ra một chút hoang mang biểu lộ không biết là bởi vì chính mình học sinh thực tại quá nhiều còn là căn bản liên nghị không ra sẽ có vị kia học sinh luận văn có thể để cho liên tục đánh vỡ truyền thống dạy n ở hải ẩ n g di nhận dẫn dắt ừ đúng tên của hắn là s ì di h ủ ô t mơ ản nếu như học tịch tư liệu không có sai hắn tại mười hai năm trước nhập học gạ cao giai học viện pháp thuật tám năm trước rời đi thời kỳ phụ trách hắn luận văn tốt nghiệp đạo sư liền là phó hiệu trưởng n g à i dạy n ở nói ra lại không nghĩ rằng bố đủ ố đủ ổ phó hiệu trưởng nghe được hắn lập tức trận to hai mắt Một mặt khó chương ó t ể hai trăm linh bảy bồ đ ù ồ đ ù ồ, ồ, ồ hiệu trưởng hồi ức thứ hai trăm linh bảy màn bồ đ ù ồ đ ù ồ hiệu trưởng hồi ức nếu như để leo bồ đ ù ồ đ ù ồ hiệu trưởng hồi ức chính mình quá khứ dạy học kiếp sống như vậy xì g ì ủ? ột mờ ạ người học sinh này bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện tại trong chuyện xưa b ồ đù ổ đù ổ còn nhớ rõ xì d ì ủ mới vừa vào học thời điểm là cỡ nào để người chú ý một vị tân tinh tuy rằng còn không có phát biểu bất luận cái gì học thuật l u ậ n văn nhưng xì d ì ủ đối với chương trình học nắm giữ trình độ đối với pháp thuật lý giải hoàn toàn không giống như là một vị vừa mới tấn thăng một hoàn pháp sư nhiều khi hắn tại trên lớp học nói lên bén nhọn vấn đề cũng có thể làm cho những cái kia tự xưng là học thức quên bác giáo sư nhất thời nghệ lời dạng n à y một vị ưu tú rất tài đổi lại là ai cũng hội nghiêm túc dạy bảo kỳ vọng khả năng với thành tựu i một phen sự nghiệp đi trên thực tế tại ban đầu trong hai năm cg ủ đúng là như thế hắn tại từng cái lĩnh vực đều có chỗ thành tích nghiêm túc chù bị lấy của hắn luận văn tốt nghiệp kia là một thiên có quan hệ pháp tác hệ ạ bở tần vận động định luật nghiên cứu lĩnh vực này cho dù là trung giai pháp sư cũng hiếm khi liên q u a n đến trừ bỏ mấy vị kia mọi người luận thuật còn lại bất quá là một chút cạnh góc ứng dụng mà thôi mà xì g ì hủ, thì ý đồ thành lập một cái thống nhất mà hoàn mỹ mô hình để diễn tả những n à y vận động cái này là bực nào h o ê n nguyện nếu như t i ể u kéo dài như vậy nữa xì g ì hủ nên có thể thuận lợi từ ạ cao giai học viện pháp thuật tốt nghiệp đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng nhưng hết thảy đều tại năm thứ hai nghỉ hè về sau cải biến cái gì ngươi nói ngươi muốn thay đổi nghiên cứu của mình phương hướng bồ đủ ồ đủ ồ trong tay hồng trà kém chút khuynh đảo hắn có chút run r u dậy chậm rãi đặt chén trà xuống tiếp lấy nhìn về phía trước mặt đứng đấy học sinh xì、sì、dị hủ. ột mờ ản mặc dù không nói được anh tuấn nhưng lại lộ ra một câu nghiên cứu mà nghiêm túc khí chất vị này hơi có vẻ xấu hổ học sinh nâng đỡ kính mắt sau đó nói đúng lão sư ta phía trước hai tuần học tập bên trong đột nhiên bắt được một loại nào đó linh cảm ta cảm thấy ta có thể có thể tìm tới thống nhất những này mô hình manh mối nhưng ta cần nhiều thời gian hơn cùng t i n h lực mới có thể đem giải thích tích s cg u hơi có vẻ hay n ấ y dù sao đây là chính mình tùy hứng làm vậy hắn nhìn xem vị này đối với mình chiếu cố nhiều hơn đạo sư sau đó mở miệng trên thực tế ta đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất toán học chứng minh chỉ bất quá cái gì nhanh cho ta xem một chút bộ đù ổ đù ổ còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ nghe được s cg ì u mà nói Đột nhưng i lại tinh thần.、Si、hủ hơi ê n thần. trần bản mình, lấy lấy hủ thảo Xì dì của có vẻ trần trở lấy ra đ a cho c h bồ đủ ô đủ ứ minh giản, giải trình 10 phần đơn không tốn Nhưng học thức, để ý giải không hề quá để đủ đủ để bồ ô sức. ý vị này trung giai pháp sư a cao giai học viện pháp thuật giáo sư lại thật lâu không thể nói ra một câu bình luận chỉ bất quá ở trong đó có thể sẽ dùng đến một loại đặc thù toán học công cụ là chính ta sáng tạo gọi là c、si、d ì h ủ bồ đ ủ ồ đủ ô mở miệng đánh gãy chính mình học sinh giải thích ngươi là nghiêm túc sao phía trên này viết thật là ngươi trải qua suy nghĩ về sau văn tự sao lao sư nghe được sư phụ của mình chất vấn s ì di U muốn giải thích lại không biết từ đâu ra tay bởi vì cái này lý luận thực tại quá mức phá vỡ tư duy tự liền s ì di U chính mình cũng khoảng chừng trên giấy đem nó đã chứng minh mà thực tế vận dụng căn bản tìm không thấy đối ứng ví dụ nhưng s ì di U chỉ biết là một sự kiện cái này chứng minh là chính xác cái này quá hoang đường si dị hụ mà lại căn bản không có ý nghĩa ngươi biết toán học bất quá là một loại công cụ nó thậm chí không thể gây nên thế giới phản hồi bồ đu ồ đủ ồ trách nói trong lòng của hắn cũng rất sốt ruột cắt hắn lo lắng học sinh của mình ngủ say tại một chút đến không đến kết quả truy tìm cuối cùng hủy chính mình tiện trình thật tốt có thể cái này chứng minh là chính xác lao sư ta nhớ được ngươi từng tại trường học lớp đầu tiên bên trên nói với chúng ta qua pháp sư theo đuổi là ngắn gọn mà y ê u nhã lý luận cái này chứng minh đạt được kết quả hoàn toàn phù hợp cái này một đặc thù cgu ngày thường ôn hòa mà khiêm tốn tựa như là một vị tầm thường nhất học sinh bình thường nhưng lúc này lại có vẻ hơi kích động hắn tranh luận đỏ bừng cả khuôn mặt ta biết bô đu ô đủ ô lại nhìn một lần bản thảo đích thực phía trên này chứng minh mạch suy nghĩ cùng quá trình m ư ờ i phần tinh xảo thậm chí có thể nói hắn quá khứ chưa bao giờ thấy qua h o à n mỹ như vậy chứng minh nhưng sau cùng kết luận thực tại quá mức phá vỡ tư duy đến mức che giấu trước đó hết thảy nhưng cái này lại có ý nghĩa gì sư phụ của mình một câu làm cho s ì d i ủ trầm mặc s ì d i ủ chứng minh cùng kết quả tại trước mắt tất cả pháp thuật bên trên đều không thể đạt được ứng dụng đây là một cái cùng lúc trước toán học hệ thống hoàn toàn phương hướng khác nhau thậm chí không cách nào thông qua trích dẫn thủ đoạn đến giải quyết cái khác toán học vấn đề bất luận tại ma pháp bên trên vẫn là tại toán học bên trên cái này lý luận đều không có chút ý nghĩa nào s ì d i ủ người biết tuy rằng ta cổ vũ các ngươi nghiên cứu toán học hiểu rõ đám tiền bối lưu lại lý luận nhưng cuối cùng đây hết thệ đều muốn trở về đến ma pháp bên trên nếu như không cách nào phụ trợ ngươi ma pháp tiền đ ế n dai không cách nào sáng tạo mới ma pháp như vậy toán học cũng chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi bồ đu ồ đủ ồ ân cần thiện dụ đối với mình quý giá học sinh nói ra chúng ta không thể vì toán học mà toán học vậy sẽ chỉ để cho người ta lâm vào lạc lối lãng phí thời gian hắn hiện tại chỉ hy vọng xì xì ù có thể từ bỏ mất những n à y điên cuồng suy nghĩ đang hoàng hoàn thành hắn ban đầu luận văn thiết kế cái kia là có thể cải biến toàn bộ pháp tắc hệ cấu trúc ma pháp thủ đoạn nghiên cứu so trước mắt cái này toán học thành quả không biết tốt bao nhiêu lần giả sử như có thể có được thành quả chỉ là hắn đưa tới thế giới phản hồi tự đầy đủ xì xì ù được lợi đến chung dai nhưng bố đủ ô đủ ô nhìn xem xì xì x hai mắt hắn biết rõ khả năng đã chậm có thể đây đều là chính xác chẳng lẽ nghiên cứu một cái chính xác đồ vật là không đúng sao ạ b ợ tởn các hạ không phải cũng tốn hao mấy năm mới sáng tạo ra vi phân và tích phân sao xì dị ủ linh hồn sớm đã bị tay này bản thảo bên trên nội dung một mực cầm t ù ở bồ đu ổ đủ ô gặp qua kia là cuồng nhiệt mà cố chấp ánh mắt cũng không phải là không đúng xì dị ủ mà là không chỗ hữu dụng bồ đu ổ đủ ô lắc đầu ạ b ợ tởn các hạ sáng tạo ra vi phân và tích phân nhưng hắn sở dĩ sáng tạo số này học công cụ là vì giải quyết chính mình ma pháp lý luận bên trong vấn đề đây là có ý nghĩa nhưng xì、si、gì ủ lý luận của ngươi lại có thể giải quyết ma pháp gì vấn đề đâu lao sư vấn đề để xì、si、gì ủ không phản b ắ t được đích thực hắn hiện tại nghiên cứu đối với trước mắt bất luận cái gì pháp thuật mô hình đều không có trợ giúp thậm chí xì、si、gì ủ phát huy mức độ lớn nhất tưởng tượng cũng đoán không được có thể ứng dụng tại cái gì lĩnh vực xì dị ủ ta đồng thời không phải là đang nói ngươi tìm tòi nghiên cứu tinh thần không đúng chỉ bất quá đối với ngươi mà nói còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm đó chính là đ ể cao trình độ ma pháp của mình mà không phải là một cái không có ý nghĩa toán học vấn đề mà bợn lợn g i u lại không tốt đợi ngươi trở thành cao giai pháp sư về sau lại quay đầu lại nghiên cứu cũng là có thể bồ đù ồ đù ồ bất đắc dĩ thở dài nói hắn đứng lên đập đập xì xì ủ bà vai ta nghe lụy dạ nói mùa hè này ngươi cũng không có tới đi tìm nàng nàng có chút không cao hứng ta chỗ này có một phần ma di ạ phòng ăn bữa ăn khoán người đêm nay mang nàng đi thôi hảo hảo dỗ dành nàng cũng thuận tiện điều chỉnh một chút tâm tính mình nữ nhi tại nhập học trước đó trong báo cáo quen biết xì xì ủ kia là hắn chưa bộc lộ tài năng thời điểm hai người tại về sau trở thành người yêu một bên là nữ nhi bảo bối của mình một bên thì là từ từ bay lên học sinh bố đủ ổ đủ ổ tự nhiên hết sức cao hứng nhưng nếu như xì xì ủ tiếp tục chấp nhất tại cái kia hảo không một chút ý nghĩa toán học nghiên cứu bố đủ ổ đủ ổ khả năng liền cần suy tính một chút hai người tương lai chương hai trăm linh tám thiên tài vẫn lạc Sì dì u đã từng là một vị tài hoa hơn người pháp sư nhưng hắn lại đi vào lạc lối một vị xa vào tại đến không đến bất luận cái gì ích lợi toán học bên trên tại nhập học năm thứ tư hắn vẫn không có đề g i a o có thể tại bất luận cái gì học thuật tập san bên trên thông qua luận văn tốt nghiệp về sau hắn rời đi trường học bộ đù ổ đủ ổ phó hiệu trưởng nói ra có chút cảm thán nhìn nhìn dại ngờ tại pháp sư giới loại này ví dụ thực tại nhiều lắm hàng năm đều có thật nhiều tuổi trẻ pháp sư cho thấy tiềm lực của mình nhưng cuối cùng có thể tấn thăng trung g i a i l ắ c đắc không có mấy cho nên si c i u luận văn là có liên quan toán học giải n ở nghe được bố đủ ô đủ ổ phó hiệu trưởng nói bóng gió nhưng hắn không có để ý mà là chấp nhất mà hỏi đúng ngày đó luận văn nội dung cụ thể ta đã nhớ không rõ dù sao đã mười năm trôi qua ta chỉ biết là cái tiết là có liên quan toán học luận văn tuy rằng chứng minh quá trình mười phần hoàn mỹ nhưng kết quả sau cùng quá mức hoang đường ta cũng không có để ở trong lòng bố đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng những năm gần đây mang qua học sinh hơn trăm người thẩm duyệt qua luận văn cũng tới thiên thiên tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ chỉ thăm một lần xì xì ủ luận văn nội dung cụ thể trên thực tế ta tại một thiên luận văn tốt nghiệp bên trong thấy được xì xì ủ tiên sinh luận văn bị trích dẫn nhưng đáng tiếc là tại quý trường hồ sơ trong quán cái kia một thiên luận văn bởi vì là lợi dụng tiền tài giao dịch mới tiến vào hồ sơ quán mấy năm trước đã bị thanh tra tiêu hủy tiền tài giao dịch bố đu ố đu ố phó hiệu trưởng khẽ nhữ mày mấy năm trước hồ sơ quán thanh lý ta cũng biết nhưng ẩn dì tiên sinh n g ư ờ i uy tứ là xì dì ủ dùng tiền để trường học hồ sơ quán thu nhận sử dụng luận văn của mình cái này có chút nằm ngoài dự đoán của ta vì cái gì giải nở truy vấn hắn hiện tại đối với xì dì ủ ột mở ả n hứng thú đã lớn hơn cả của hắn cái kia một thiên luận văn tuy rằng mơ hồ đối xì dì ủ nghiên cứu nội dung có chút suy đoán nhưng giải nở còn rất là hiếu kỳ vì cái gì xì dị ủ hội từ bố đù ô đù ổ trong miệng tài hoa hơn người thiên tài luân lạc tới t i ể u liền tốt nghiệp đều không thể làm được ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì ách xì dị ủ người này tuy nói là một cái tương đương chính trực mà lại mười phần ngoan cố ra hỏa nhận định sự t ì n h t i ể u sẽ không cải biến ớn đạo lý loại này dùng tiền đi cửa sau hành vi hắn là quả quyết sẽ không đi làm bố đù ô đù ổ phó hiệu trưởng nói ra lúc ấy cũng chính là nhìn chúng xì dị ủ cái này nhất phẩm chất hắn mới yên tâm đem mình nữ nhi giao cho đối phương nhưng đáng tiếc là về sau hai người trẻ tuổi cuối cùng mỗi người đi một ngả hắn cùng hắn nói là một vị pháp sư chẳng bằng nói là một tên học giả nếu như sinh hoạt tại không có ma pháp thế giới bên trong hắn hẳn là cũng sẽ đối với tri thức bảo trì nghiên cứu thái độ cuối cùng cả đời không ngừng t h a m dò đi tiền tài thanh danh những vật này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu cho nên ta cảm thấy hắn dùng tiền để hồ sơ quán thu nhận sử dụng chính mình luận văn hành vi có chút kỳ quái đương nhiên bộ đù ổ đù ổ phó hiệu trưởng cũng không thể phủ nhận đương xì、sì、d ì ủ lâm vào đầu kia lạc lối về sau tính cách của hắn cũng cải biến rất nhiều nếu như nói nguyên bản xì、sì、d ì ủ còn là một vị chấp nhất mà nghiêm túc pháp sư như vậy về sau của hắn rất nhiều hành vi t i ể u có vẻ hơi cố c h ấ p Bao quát bố quát hiệu t đủ ổ đủ ổ phó r ư ở nguyên hảo h tâm t ế t phục chuyển Sì U quang y n g tố tốc thực hệ pháp để để đề cấp cao lực ma nhân g ị bị đều đ U Sì cấp tốc cự đề tuyệt. y c ũ g vọng. Nguyên là bố đối đủ đủ ổ hắn thất nhân một trong cho nên xì xì ủ tại lúc ấy dùng tiền ý đồ để luận văn của mình ở trường học hồ sơ quán đạt được lưu giữ cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được sự t ì n h cái này trước không đề cập tới ải ẩ n gì tiên sinh ngươi chẳng lẽ cho rằng xì xì ủ luận văn thật sự có giá trị thực dụng sao trong mắt của ta kia là một thiên tràn đầy vọng tưởng cùng hoang đường ý đồ chứng minh trên thế giới này đồng thời không tồn tại sự vật luận văn thật đáng tiếc rõ ràng chứng minh quá trình là hoàn mỹ như vậy bồ đủ ồ đủ ồ phó hiệu trưởng thở dài một tiếng giải n ở đến thăm để hắn nhớ tới không tốt hồi ức có hay không giá trị thực dụng khả năng còn cần tìm tới bản này luận văn tài có thể định đ o ạ n giải n ở nói nhưng lập tức lại bổ sung nhưng bồ đủ ồ đủ ồ phó hiệu trưởng ta cho r ằ người giá trị thực dụng cũng không trăng phải cái phải phán đoán trị thực một cái lý luận là lý u duy nhất tiêu chuẩn. hiệu luận tú nhất trưởng phất thấy mày, Hắn như phản cho phó khẽ lại được làm bộ đủ đủ đương ổ cùng hắn thật giống đều là giống nhau tuổi trẻ tài cao đồng dạng tài hoa hơn người đối với thế giới này cách nhìn cũng giống như nhau thuần túy mà ngay thẳng bố đủ ô đủ ổ phó hiệu trưởng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng thở dài một tiếng thấp như vậy vừa nói nói bố đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng ta muốn biết xì、si、dì ủ ột mở ạn bây giờ ở nơi nào học tịch chỗ tư liệu biểu hiện chính là đi hướng không rõ nhân viên công tác nói với ta có thể hỏi thăm xì、si、dì ủ đạo sư ngài hẳn là rõ ràng giải nở đối với bố đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng đánh giá không nói thêm gì hắn hỏi nhìn về phía cái n à y vị con mắt của ông lão nhưng bố đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng lắc đầu ta cũng không biết ải ẩn gì tiên sinh hắn nhấp một miếng trên bàn h ồ n trà sau đó nói xì、sì、d ì ủ rời đi trường học về sau liền không biết tung tích về sau mai danh nhận tích mười năm này không có liên lạc qua ta có lẽ tới một mức độ nào đó b ố đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng cho là mình hổ thẹn tạ i xì、sì、d ì ủ chính mình không có thể đem hắn từ cái kia vũng lầy bên trong lôi kéo đi ra cho nên tại đối phương rời đi trường học về sau hắn cũng vô ý thức không có đi nghe ngóng xì、sì、d ì ủ hạ lạc thời gian dần trôi qua liền đem nó t r ô n giấu tại ký ức nơi hẻo lánh bên trong cho tới hôm nay mới bị giải nờ một lần nữa khám phá ra ta đoán hắn có thể là tìm một chỗ tiếp tục nghiên cứu bởi vì nếu như hắn sẽ từ bỏ mà nói chỉ sợ sớm đã đã bỏ đi nghĩ đến một ít chuyện bộ đù ổ đ ù ổ phó hiệu trưởng cảm thán nói như vậy bộ đù ổ đ ù ổ phó hiệu trưởng ngươi biết có ai rõ ràng xì xì ủ hạ là sao giải nơ lại hỏi xì xì xì đã đã từng trong trường học ở qua bốn năm khẳng định như vậy sẽ có một chút đồng học bằng hữu loại hình những người này có lẽ rõ ràng tung tích của hắn Cái này sao? bồ đủ ồ đủ ồ phó hiệu trưởng nghĩ nghĩ tựa hồ có đầu mối gì nhưng trần chờ một lát hắn lại trầm m ặ t xuống dưới một lát sau hắn mới mở miệng đáp s ì dì ủ không có cái gì bằng hữu cùng đồng học quan hệ cũng không tốt lắm duy nhất khả năng có chút liên hệ đại khái liền là tờ xì vạn tờ xì vạn chủ nhiệm giải nở thân thể nghiêng về phía trước hơi kinh ngạc tại chuyện trùng hợp đúng tờ xì vạn quá khứ cũng là đệ tử của ta hắn cùng s ì dì ủ là cùng một đám tiến vào học viện chỉ bất quá t ợ sỉ vạn thẳng đến sỉ dị ủ ảm đạm đi về sau mới từng bước b ậ t khởi bồ đù ồ đủ ồ phó hiệu trưởng nhắc tới mình con rể thời điểm thanh âm rõ ràng trở nên rõ nhanh hơn một chút hai người kia tại môn hạ của ta học tập thời điểm từng có một chút giao lưu có lẽ hắn biết rõ nhưng những năm gần đây ta chưa hề nghe t ợ sỉ vạn nhắc qua có quan hệ sỉ dị ủ sự tình như vậy sao g i ả i nở khẽ vớt cảm nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc chương hai trăm lẻ chín sân trường bên ngoài ngẫu nhiên gặp làm ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc từ bố đủ ổ đủ ổ phó phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra thời điểm đúng lúc là buổi chiều nóng bức nhất điểm hạ ve làm càn ồn ào cái kêu bén nhọn kêu to đâm vào màng nhĩ đau nhức dãi nở hướng ngủ ga ngủ gật nhân viên tiếp tân tiểu thư nói tạ ngồi lên xuống bậc thang rời đi lầu chính trên đường hắn nhìn thấy top năm top ba học sinh ngáp một cái đi vào lầu dạy học đối bọn hắn mà nói thế giới này còn tràn ngập chờ mong mười phần mỹ hảo làm việc đã hoàn thành muốn chuyện điều tra cũng tạm thời có một kết thúc giải nở theo đạo lý có thể trực tiếp trở lại trụ sở tránh né cái này trói trăng ngày mùa hè nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì giải nở cứ như vậy chẳng có mục đích ở sân trường bên trong tàn bộ phảng phất có thể bởi vậy gặp xì g ì ủ ột mờ ạn tung tích hoảng hốt tầm đó hắn vậy mà liền như thế đi tới trường học cửa hông cái cửa này nối thẳng trường học giáo chức nhân viên vị trí khu biệt thự cũng nối thẳng tờ xì、si、v ả n chủ nhiệm nhà cái này giống như không tốt lắm đâu g i ả i nở tự l ầ m bẩm chính mình một cái bình thường trưởng thành nam tính tại chủ nhân không ở nhà tình huống dưới một mình bái p h ò n g một vị mang theo vị thành niên nữ nhi bà chủ phu nhân nghĩ như thế nào đều là có chút không quá hài hòa triển khai nhưng ngay tại g i ả i nở xoay người do dự muốn hay không cựu này dẹp đường hồi phủ thời điểm một cái ngoại ý muốn thanh nhâm gọi hắn lại a i ẩ n gì tiên sinh đây thật là thật trùng hợp g i ả i nở nghĩ đến hắn quay đầu lại vừa hay nhìn thấy trong tay mang theo một cái cái rổ nhỏ một cái tay khắc nắm nữ nhi lì dạ phu nhân lì dạ phu nhân còn có đây là tiểu dạ c ụ đi dãi nở đương nhiên không thể chứa làm như không thấy được hắn lên tiếng chào nhìn thấy sáu tuổi tiểu nữ h à i mang theo một đỉnh mũ d ơ m tại cái này mùa hè nóng bức lại cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại hiếu kỳ đánh giá hết thẻ chung quanh ta đang chuẩn bị mang theo dạ c ụ đi thăm viếng phụ thân đã là một ít điểm tâm ngọt nàng n h ấ p n h ấ p trong tay rổ mặt mỉm cười nói ta hôm nay đến trường học làm việc ngay ở chỗ này theo liền đi đi giải n ở nói ra hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng hỏi ly dạ phu nhân kỳ thật ta vừa rồi từ bổ đủ ổ đủ ổ phó hiệu trưởng chỗ đó đi ra a ba ba hắn ngươi tìm hắn có chuyện gì ly dạ phu nhân hơi kinh ngạc nhẹ giọng hỏi là có liên quan xì dị hụ ột m ở ản một vị từng tại cái này trường học học tập pháp sư sự t ì n h không biết ly dạ phu nhân ngươi biết thứ gì sao không nghĩ tới giải n ở một câu hỏi thăm làm cho lì dạ phu nhân trên tay bưng lỏng cái kia một rổ món điểm tâm ngọt trực tiếp hướng trên mặt đất rơi xuống dài n ở vội vàng dùng dùng pháp sư tri thủ miễn cưỡng bắt lấy cái kia rổ thật có lỗi ta có chút lì dạ phu nhân tiếp nhận dài n ở đưa tới rổ ánh mắt có chút ảm đạm nàng trần trờ một lát mới mở miệng ai ẩ n gì tiên sinh nếu như thuận tiện có thể đến nơi này chờ ta sao ước chừng một giờ sau ta sẽ đi nơi này nàng từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp cái kia là nằm ở trường học sau đường phố một chỗ quán cà phê giải nở lần trước ban đêm tản bộ thời điểm n bộ thời điểm gặp qua chiêu bài của nó được rồi ta sẽ chờ lấy giải nở trong lòng vang lên một tiếng bình ngộ hắn nguyên bản suy đoán đã t ợ s ỉ vạn chủ nhiệm cùng sĩ di ưu là đồng học như vậy thê tử của hắn lì dạ phu nhân hẳn là ít nhiều cũng biết một chút tương quan tình huống hiện tại xem ra thực n ệ cho mà lại khả năng cùng giải nở ban đầu phỏng đoán khác biệt lì dạ phu nhân đối sĩ di ưu cũng hết sức quen thuộc đưa mắt nhìn hai mẹ con hướng phía lầu chính mà đi dài nờ hừ phát điệu hát dân gian dọc theo ký ức bên trong đường đi tới được xưng là sau đường phố thương nghiệp đường phố nơi này rất rõ ràng càng thêm ỉ lại các học sinh quan lâm lúc này lộ ra có chút tịch liêu dài nờ đi vào nhà này tên là nửa đêm quán cà phê lúc bên trong chỉ ngồi một bàn người là một nam một nữ hai tên học sinh bọn hắn không biết là buổi chiều không có lớp vẫn là trộm chạy tới hai người trên bàn bày biện vài cuốn sách cùng hai ly cà phê đang nghiêm túc học tập bên trong đó có thể thấy được nữ sinh tựa hồ không quá am hiểu học tập thường xuyên tìm nam sinh hỏi thăm mà nam sinh cũng không sợ người khác làm phiền làm giải thích đáp thoạt nhìn tựa như là phổ thông cùng nhau cố gắng học sinh t ì n h lữ cái này t o a trong quán cà phê lưu động lạnh siêu siêu gió lạnh tương đối yên tĩnh tràn ngập cà phê cái kia nâng cao tinh thần mùi thơm xác thực rất thích hợp học tập giải nở sớm đã thu hồi chính mình giám khảo hủy viên huy trường hắn điểm một chén phổ thông cà phê tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống hắn tự nhiên không có làm chờ lấy giải n ở từ trong túi chữ vật lấy ra đóng sách tốt tư liệu đây là hắn đã hoàn thành lý luận bộ phận pháp thuật mới lúc này vừa vặn dùng tới kiểm tra phải chăng còn có sơ hở chỗ một bên hai tên học sinh nhìn thoáng qua giải n ở cũng không để ý thời gian rất nhanh trôi qua giải n ở nghe được quán cà phê lớn cửa bị mở ra vang lên một trận gió tiếng trung hắn ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy lùy dạ phu nhân nắm nữ nhi dạ c ụ tay đi vào nơi này giải n ở lên tiếng chào lì dạ phu nhân liền dẫn nữ nhi ngồi đi qua thật có l ỗ i để cho ngươi chờ l â u đối phương vừa mới ngồi xuống quán cà phê nhân viên phục vụ liền cầm thực đơn đi tới một chén lần thức cà phê còn có ta muốn khéo léo khắc dính kem ly tiểu dạ cụ lập tức kêu lên làm cho lì dạ phu nhân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ còn có một phần sô cô la kem ly tạ ơn điểm x o n g đơn lì dạ phu nhân để dạ cụ ngồi xuống một bên vị trí bên trên đối mặt với so đầu của nàng còn lớn hơn một phần sô cô la kem ly muốn từng ngụm từ từ ăn không thể toàn bộ nuốt vào nha ly dạ phu nhân nói ra mà dạ cụ thì dùng sức nhẹ gật đầu toàn bộ nuốt vào dái n ở khỏe miệng giật một cái thoạt nhìn nếu như không là mẫu m thân nhắc nhở vị này sáu tuổi tiểu nữ hải khả năng thật có thể một ngụm nuốt mất cái này sô cô la kem ly nơi này ta trước kia thời học sinh thường xuyên đến đâu ly dạ phu nhân nhìn thoáng qua nơi xa tựa hồ là học mệt mỏi đang đang nghỉ ngơi hai vị học sinh trên mặt lộ ra một chút hoài niệm thần sắc ly dạ phu nhân ngươi hẳn là cũng nhận biết vị kia xì g ì h ủ ột m ờ hẳn a kỳ thật đối phương nói với mình tới đây các loại thời điểm g i ả i n ở liền biết hẳn là có thể từ ly dạ phu nhân nơi này biết rõ một chút tình huống thế là liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ừ n ta biết xì g ì h ủ ly dạ phu nhân nhẹ gật đầu trong ánh mắt của nàng xuất hiện hiếm thấy cô đơn cảm xúc vị này có sáu tuổi nữ nhi mẫu thân khe khẽ thở dài nói tiếp nói thật ngày đó nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã cảm thấy ngươi cùng xì xì ủ thực tại có chút giống cũng không phải là tướng mạo cùng thân phận tương tự mà là có một loại ta cũng không nói lên được khí chất đặc thù dài n ở không cắt đứt lì giả phu nhân tự thuật chỉ miệng nhỏ huống lấy trong chén hơi có vẻ đắng chắt cà phê thật sự là hoài niệm đều đã đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới còn sẽ có người nhắc lên tên của hắn lý dạ phu tầm mắt của người dừng lại tại cái kia một đôi ngay tại vui cười tuổi trẻ học sinh trên thân trong giọng nói tràn đầy h ồ i ức phảng phất thấy được mình năm đó chương hai trăm mười lý dạ phu nhân h ồ i ức Bờ b i ể n chơi lý dạ nói xong nhìn xem ngồi tại chính mình người đối diện ngầm thở dài xem ra hắn lại thất thần người này chính là như vậy khả năng tại bất kỳ thời khắc nào bất kỳ cái gì địa điểm đều trong nháy mắt đắm chìm ở trong thế giới của mình mặt đối giữa bằng hưu thường ngày nói chuyện t h ế m lại đột nhiên toát ra một chuỗi tối nghĩa công thức Ý sa gì? À b ợ tởn các hạ đã từng nói có người đọc cầm ẩm sóng dậy sử thi lại cho rằng cái kia vẹn vẹn một cái cố sự mà có người lại có thể từ quá thời hạn diệu run thành phần nói rõ hiểu thấu đáo thế giới huyền bí mà người này hiển nhiên là cái sau lý giả trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi mang theo một bộ hơi có vẻ cổ lỗ kính mắt người mặc cả ạ cao giai học viện pháp thuật chế thức trường bảo ống tay h á o một đường viền vàng biểu hiện đây là người một hoàn pháp sư nhưng trong đầu hắn suy nghĩ vấn đề lại vượt xa một hoàn tiêu chuẩn đây là xì dì ủ ốt mơ ả n ly dạ tại nhập học trước ngẫu nhiên làm quen tên này kỳ quái nam sinh lại không nghĩ rằng tại lớp đầu tiên bên trên xì dì ủ t i u đối toàn bộ trường học nghiêm khắc nhất giáo sư đưa ra một cái ma pháp vấn đề kết quả vị kia giáo sư mà không phản b ắ t được xì dì ủ ốt mơ ả n danh tự lập tức vang vọng toàn trường về sau xì dì ủ tài hoa từng bước hiển lộ nhất cử thành vì bọn họ lần này bên trong làm người khác chú ý nhất học sinh có người nói xì xì ủ cao ngạo bất cận nhân tình thời khác duy trì lạnh lùng nhưng theo lý Dạ, xì xì ủ bất quá là một tên xấu hổ ngây ngô thiếu niên mà thôi chân chính hấp dẫn của h ắ n là xì xì ủ cái kia chuyên chú thái độ cùng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đáng yêu phản ứng hai người trở thành người yêu đã hai năm nhưng như cũ liền dắt tay đều sẽ cảm thấy thẹn thùng mùa hè này lý dạ bản muốn mời xì xì xì ủ cùng nhau đi bờ biển chơi đùa muốn để tình cảm tiến thêm một bước nhưng không nghĩ tới chính là xì di ủ toàn bộ nghỉ hè tựa như từ trong thế giới này biến mất bình thường căn bản liên lạc không được hôm nay là ngày t ự trường lý giã lúc đầu nghị kỹ tốt hỏi thăm một fan xì di ủ đến cùng xảy ra chuyện gì lại không nghĩ rằng cái này đầu g ố mà mang chính mình đi tới tờ rẽ s t ắ n cao cấp nhất phòng ăn ma g i ạ chơi ạ khả năng này hai người ngoại trừ trường học nhà ăn cùng sau đường phố phòng ăn bên ngoài chính thức nhất một lần hẹn h ọ ma di ạ phòng ăn thức ăn mỹ vị mà giảng cứu nhưng hiển nhiên Si Di ủ tâm đồng thời không có đặt ở hưởng dụng mỹ thực bên trên ánh mắt của hắn có chút tan g rã thẳng đến lì ra nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại thật có lỗi l u â n văn ra một chút vấn đề nhỏ Si Di ủ nói ra hắn sẽ không nói dối hoặc là nói coi như nói dối cũng sẽ lập tức bị lì ra nhìn ra tại cùng người giao lưu phương diện hắn có thể hoàn toàn có lỗi với mình cái kia học bá danh hiệu ta cùng bố đủ ố đủ ố lao sư thảo luận qua hắn khuyên ta từ bỏ trước mắt toán học nghiên cứu ngược lại đi nghiên cứu ách một chút thực tế ma pháp cg u tận khả năng bảo trì bình thản nói đến đây sự kiện phụ thân ta ly dạ ở trường học nghiên cứu đầu đề là ma pháp sử nàng ma pháp tạo nghệ không cao có thể đi vào trường học cũng coi như dựa vào phụ thân quan hệ mà ma pháp sử loại này văn khoa đầu đề không cần quá cao trình độ ma pháp nàng có thể thuận lợi tốt nghiệp đúng ta toàn bộ nghỉ hè đều đang nghiên cứu vấn đề này ta đã được đến nhất định thành quả hôm nay tìm bổ đủ ổ đủ ổ lao sư thảo luận hắn lại cho rằng nghiên cứu của ta là không có chút ý nghĩa nào cg u mười phần bồi dối tiếp lấy hướng ngồi tại đối diện chính mình người yêu hỏi lì dạ ngươi cứ nói đi nghiên cứu chính xác đồ vật chẳng lẽ không đúng sao dù là vật như vậy tại trong hiện thực căn bản tìm không thấy ý nghĩa nghe được cg u đặt câu hỏi lì dạ rơi vào trầm mặc nàng đối với xì dị U cùng cha mình tranh chấp vấn đề đồng thời không hiểu rõ nhưng lý giả chỉ cảm thấy ma pháp lý luận đã chiếm cứ xì dị U toàn bộ nội tâm thậm chí không có cách nào xuất ra thời gian đến bồi bạn chính mình nhìn xem xì dị U nhìn hướng ánh mắt của mình lý giả chậm rãi nói ra xì dị U, nghiên cứu chính xác đồ vật đương nhiên không có vấn đề nhưng phụ thân ta có lẽ nói rất đúng ngươi hẳn là đi nghiên cứu một chút có thể đề cao mình ma pháp phải biết ngươi thế nhưng là bị kỳ vọng có thể tại trong vòng mười năm tấn thăng trung dai đợi đến ma pháp thực lực đề cao lại quay đầu nghiên cứu những này toán học vấn đề không cũng có thể sao lý giả lời nói vừa nói ra khỏi miệng chính nàng cũng có chút hối hận trong hai năm qua nàng hiểu rõ nhất s ì xì ủ người này từ điện bên trong tự không hề từ bỏ cái từ này hiện tại lý giả những lời này đương nhiên không có khả năng để s ì xì ủ từ bỏ nàng chỉ sẽ thương tổn đến xì xì ủ thật sao lý g i người là nghiêm túc sao xì dì ủ không có phẫn nộ cũng không có phản bác hắn chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc cái này xa so với lúc ban ngày b ố đủ ổ đủ ổ lao sư đem hắn luận văn bác bỏ đến không đáng một đồng càng làm xì dì ủ cảm thấy khó mà tiếp nhận lý giả nhất thời chân tay luôn cuống nàng nghĩ kỹ tốt giải thích nàng chỉ là đối với xì dì ủ đắm chìm ở nghiên cứu ma pháp mà coi nhẹ hành vi của mình cảm thấy bất mãn nàng đồng thời không muốn thương tổn đến xì dì ủ thật xin lỗi ta nhưng sỉ dị ủ đã đứng lên hắn không nói gì yên lặng kết hết nợ lập tức rời đi phòng ăn cũng không quay đầu lại hắn sau cùng ánh mắt không có oán giận cùng chấp nhất cũng không có bi thương cùng chất vấn chỉ có thật sâu thất vọng lúc này ly dạ đã có chỗ dự cảm mình cùng sỉ dị ủ tầm đó khả năng đã xuất hiện một đường không thể vượt qua hừng câu nàng để ý giải không được sỉ dị ủ đối ma pháp yêu quý liền như là sỉ dị ủ đọc không hiểu ly dạ những cái kêu bao hàm cảm xúc tiểu động tác lý dạ lần thứ nhất rõ ràng cảm thụ đến si cg u đích thật là vì ma pháp mà thành người nàng cảm thấy mình mũi coi chút mệt lý dạ lảo đảo đi ra phòng ăn trên đường người đến người đi ca ngợi lấy mỹ hảo thời kỳ không người có thể cảm thấy được lý dạ thất vọng mất mát ngay tại lý dạ k é m chút ngã sấp xuống thời khắc một đầu hữu lực lớn tay v i ệ n chặt nàng ngươi là quay đầu lại lý dạ phát hiện là một tên không quá quen thuộc nam sinh nàng gặp qua mấy lần cái này tựa hồ là hắn phụ thân một trong những học sinh tờ s ì vạn ta gọi tờ s ì vạn là bồ đủ ổ đủ ổ lao sư học sinh hắn nhẹ nhàng hữu lễ ăn nói ôn hòa nhìn thấy l ý dạ có chút thường đỏ váy mắt tờ s ì vạn cười cười nói tiếp ha ha l ý dạ tiểu thư ngươi khả năng không quá nhớ ký ta dù sao lực chú ý của mọi người đều đặt ở vị thiên tài kiệt như vậy x ỉ g ì ủ ột mờ ạn trên thân không ta biết ngươi l ý dạ có chút xấu hổ để cha mình học sinh nhìn thấy bây giờ cái này nghèo túng bộ dáng chỉ sợ sau khi về nhà cái kia thích mù quan tâm phụ thân lại muốn hỏi không ngừng ngươi thật giống như đang nghiên cứu nguyên tố hệ ma pháp ta nghe phụ thân nhắc qua một hai lần nghe được ly dạ mà nói t ợ sĩ vạn ngẩn người lập tức có chút bất đắc gì nói ra đúng vậy à lão sư nói pháp tác hệ là thiên tài lĩnh vực mà lại có vị kia phía trước ta tiếp tục nghiên cứu cũng không có ý nghĩa thế là chuyển hướng nguyên tố hệ cũng là coi như không tệ t ợ sĩ vạn nghiên cứu chính xác nhưng tìm không thấy ý nghĩa thực tế sự vật đến tột cùng có chỗ nào không đúng đâu li dạ đột nhiên hỏi làm cho tợ sĩ vạn rơi vào trầm mặc thật lâu hắn mới k h ẽ thở dài một cái hồi đáp ta cũng không biết li dạ tiểu thư ta nghiên cứu ma pháp là bởi vì muốn dùng ma pháp đến để cho mình trở nên càng thêm ưu tú dùng ma pháp đến bảo hộ ta quan tâm người ha ha khả năng ta chính là loại kia chủ nghĩa thực dụng người lương trước người vị này mỹ lệ nữ sĩ một cái tợ sĩ vạn nói tiếp nhưng có ít người nghiên cứu ma pháp chỉ vì có thể khoảng cách chân lý tiến thêm một bước người như vậy có khi quá xa xôi đồng thời không phải phạm nhân có thể chạm đến chương hai trăm mười một khu ổ chuột s ì dì u ở trường học sau hai năm cơ hồ không cùng cái khác người liên hệ cùng ta cũng dần dần xa lánh đợi đến tốt nghiệp về sau tự không có lại có liên hệ lý dạ phu nhân ánh mắt buông xuống tựa hồ hồi tưởng lại không tốt lắm sự tình cho nên ngươi đồng thời không rõ ràng xì dì u nghiên cứu nội dung cũng không biết hắn tốt nghiệp về sau hướng đi đúng không g i ả i n ở lúc đầu chỉ cho là lì dạ phu nhân hội nhận biết s ì dì ủ lại không nghĩ rằng giữa hai người còn có dạng này một loại xoắn suýt quan hệ nhìn như vậy đến về sau cố sự cũng liền dễ dàng đoán được bởi vì s ì dì ủ cùng lì dạ ngày càng xa lánh hai người cuối cùng tách ra mà sáng sủa ưu tú tợ s ì vạn trở thành lì dạ bạn trai hai người tại s a u khi tốt nghiệp kết hôn sinh ra dạ cụ đương nhiên g i ả i n ở không rõ ràng ở trong đó tờ sĩ vạn chủ nhiệm có phải hay không làm cái gì đào chân tường hành vi nhưng kết quả như thế quá trình như thế nào đã cùng giái nở mục tiêu không quá có quan hệ liên đúng trình độ ma pháp của ta không tốt lắm tuy rằng sĩ dị ủ thường xuyên ở trước mặt ta giảng một chút có quan hệ chính mình nghiên cứu sự tình nhưng trừ một chút cơ sở tỉ như ạ bở t ẩ n tam đại định luật loại hình cái khác với ta mà nói quá mức t h â m ảo lý dạ phu nhân khẽ thở dài e rằng chính mình cho tới bây giờ liền không có chân chính lý giải qua sĩ dị ủ không rõ cái kia cái đầu bên trong lấy đến tột u cùng lại như thế nào sáng trói tinh hà tương phản tợ sĩ vạn cơ hồ xưa nay không tại lì dạ phu nhân trước mặt nhiều lời những cái kia nhàm chán ma pháp lý luận hắn luôn luôn có thể chọc cười thê tử của mình cũng rất rõ ràng lì dạ phu nhân cần gì từ nơi này đến xem có lẽ nàng cùng với tợ sĩ vạn bản liền càng thêm vừa vặn s ì gì ủ rời đi trường học thời điểm ai cũng không có nói cho thẳng đến ngày thứ hai mọi người mới tại của hắn ký túc xá tìm tới rời trường văn kiện s ì dì ủ là tờ rẽ xa người có thể không ai đi trong nhà hắn đi tìm hắn không biết vì cái gì luôn có một loại kháng cự tâm lý đang ngăn trở ta có thể là không nguyện ý nhìn thấy đã từng như thế xuất sắc người hiện tại lưu lạc bộ ráng đi ly dạ phu nhân nhìn xem chính đại khối cắn ăn sô cô la kem ly nữ nhi giả cụ nhẹ nói sợ sợ không chỉ như vậy ly dạ phu người tâm lý đoán chừng còn đối xì dì ủ ôm ấp có nhất định ấ y n ấ y dù sao mình cuối cùng từ bỏ s ì dì ủ, chuyển đầu người khác ôm ấp dạng này tội ác cảm giác cũng thúc đẩy lì dạ phu nhân trốn tránh cùng s ì dì U gặp mặt dãi nờ suy đoán nói hắn vô ý tại đánh giá người khác vấn đề tình cảm chỉ hơi xúc động thật vất vả có được manh mối lại một lần bên trong gây mất nếu như mình muốn lại tìm kiếm s ì dì U, ột mờ ạn hạ lạc chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi thăm tở xì、sì、vạn cái này s ì dì U ngày xưa tình địch bất quá trước đó dãi nờ chú ý tới một chi tiết lì dạ phu nhân ngươi mới vừa nói cgu là tờ rẽ stan người địa phương như vậy gia đình của hắn địa chỉ ngươi biết không tờ rẽ stan thành rất lớn nhưng so với cả phiến đại lục mà nói lại rất nhỏ muốn tìm một hai người hẳn không phải là việc khó t h ú n g chi là tại biết rõ địa chỉ cùng cụ thể thân phận tin tức tình huống dưới ừ m tuy rằng không biết hắn có hay không dọn nhà lý giả phu nhân hỏi phục vụ viên cho mượn một cây bút cùng lời ghi chép tại trên giấy viết xuống một cái địa chỉ đưa cho dại n đây là hắn chỉ nghe hắn đề cập qua một lần xì gì ủ giống như không quá ưa thích về nhà bình thường đều ở trong trường học tiếp nhận tờ giấy g a i nờ nhìn thoáng qua nếu như trí nhớ không lầm mà nói cái kia là nằm ở tờ rẽ sàn bắc bộ một phiến khu vực hắn từ chưa từng đi vậy ta t i ể u cáo từ trước phi thường cảm tạ ngươi nói cho ta biết những chuyện này g a i nờ đứng người lên hướng lì dạ phu nhân được rồi một cái lễ lập tức lại sờ lên vừa mới ăn x o n g sô cô la kem ly dạ cù đầu vị này tiểu nữ h à i khoe miệng còn có một vệt màu trắng bơ nàng lập tức liếm liếm còn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra xin chờ một chút ải ẩn gì tiên sinh lý dạ phu nhân chậm rãi đứng dậy nàng do dự một chút hỏi tiếp nếu như ngươi gặp được xì dì ủ xin giúp ta nói với hắn một tiếng xin lỗi không thể ủng hộ hắn nghe được lý dạ phu nhân dài n ở lắc đầu câu nói này ta cho rằng ngươi vẫn là tự mình nói với hắn càng tốt hơn lúc này ứng làm cho lý dạ phu nhân như là bị thiểm điện đánh trúng đứng lặng tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần ôm trong ngực dứt khoát một bước đúng chỗ tư tưởng g i ả i nơ lập tức chào hỏi một chiếc xe ngựa đi thành bắc vùng trắng đại đạo cánh bắc ẻn chỗ tư đường phố hắn ném ra một viên ngân tệ cho sa phu ấ n đạo lý từ ạ cao giai học viện pháp thuật đến ẻn chỗ tư đường phố tiền xe ước chừng chỉ cần năm mươi mai đồng tệ cho nên sa phu cầm tới cái này mai ngân tệ mặt bên trên lập tức trong bụng n ở hoa đại nhân ngồi vững vàng xe ngựa ở trên đường phố xuyên qua sa phu hoàn toàn không sợ nóng bức ngày mùa hè hắn một bên điều khiển xe ngựa một bên hướng dài n ở đáp lời nói đại nhân hẹn chỗ tư đường phố cũng không phải cái gì nơi tốt ngài người tôn quý như vậy làm sao lại nghĩ đến đến đó không phải địa phương tốt gì dài n ở hứng thú trước đó đích thực hắn nghe qua một chút có quan hệ tờ rẽ sàn g tình trạng bao quát thành đông phát đặc nhất thành bắc nhất lạc hậu nhưng có quan hệ hẹn chỗ tư đường phố hắn đồng thời không hiểu rõ chỗ đó tràn ngập tên an mày tiểu tâu h cường đạo cùng phong trần nữ tử thật sự là rất loạn đại nhân ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt sa phu lòng còn sợ hãi tựa hồ ở nơi nào thua thiệt qua cảm ơn ngươi nhắc nhở g i ả i n ở gật gật đầu xe ngựa lao vùn vụt, vụt rất nhanh liền đã tới mục đích v ư n trắng đại đạo ngựa xe như nước nhưng hắn dọc theo đi cái này một lối đi thì lộ ra âm u rất nhiều đại đạo bên cạnh cao lớn công trình kiến trúc bóng ma c h e cản con đường này ánh nắng khiến cho nơi này như là hoàng hôn đồng dạng u ám g i ả i n ở đi xuống xe ngựa liền nhìn thấy tại bên đường ngồi sổn mấy người trẻ tuổi trong tay vớt vớt tự chế lao cụ liếc mắt nhìn về phía d à i nờ đường đi chỗ sâu mọi người chẳng có mục đích đi dạo từ trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy một tia hy vọng phảng phất mê thất tại cái này một tòa thành thị bên trong có mấy người tụ tập cùng một chỗ quất lấy thuốc lá mơ hồ có thể nhìn thấy những cái kia lá cây thuốc lá tầm đó màu đỏ bột phấn lấp lánh q u a n mang tại ngăn nắp thành thị một góc không nghĩ tới vẫn tồn tại dạng này một cái x a đọa chi đường phố dài nợ từ trong túi móc ra tờ giấy đi thẳng về phía trước xin hỏi ngươi biết cái này cái địa chỉ sao dài nợ hỏi hướng bên đường một nhà cửa hàng đây là một nhà hàng thịt buôn bán lấy không biết có hay không biến chất thịt tươi ông chủ chủi lủi trên đầu có một đường thật dài vết sẹo cầm trong tay một thanh món chính đao t h u ậ t nhìn hết sức kinh dị không biết ông chủ nhìn cũng không nhìn liền nói ra làm ra xua đổi tư thế dài nợ nhẹ d ọ n g thở dài đón lấy bên cạnh hắn nguyên bản cắm ở cái thất gỗ bên trên vài thanh hình dạng không đồng nhất dao phay chậm rãi hiện lên đến chính đối thịt chủ tiệm lệnh thấu xương hàn quang chiếu dọi ra ông chủ có chút kinh ngạc mặt giải n ở đem trong tay tờ giấy đưa ra mặt mỉm cười lại lần nữa hỏi hiện tại ngươi biết cái này cái địa chỉ sao chương hai trăm mười hai sau cùng manh mối giải n ở cử động vượt ra khỏi thịt chủ tiệm đón trước hắn lúc đầu coi là giải n ở bất quá là trong trường học những cái kia không có thấy qua việc đời học sinh bình thường lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế quả quyết liền sử dụng ma pháp hắn có chút bất đắc dĩ lúc đầu chỉ là nghĩ trước thăm dò tính hung một chút đối phương nếu như phát hiện là quả hồng mềm mới hảo hảo gõ một bút nhưng không nghĩ tới giải nở so chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó đối phó được nhiều ách ta xem một chút hàng thịt ông chủ vì làm ăn học tập qua một đoạn thời gian đ ọ c viết miễn cưỡng có thể xem h i ể u văn tự nhưng khi hắn nhìn thấy giải nở trong tay địa chỉ thời điểm vẫn như c ũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Người, ngươi tại sao muốn tìm cái địa phương ông chủ hỏi ngược lại làm cho giải nở càng thêm cảm thấy hiếu kỳ vì cái gì dạng này một cái hung t h ầ n á c sát ra hỏa khi nhìn đến địa chỉ này về sau sẽ lộ ra loại k i u kiêng kỵ kiê biểu lộ người dẫn đường đi giải nở bên người g i a o phay có chút hướng về phía trước một tấc làm cho đầu chọc ông chủ sắc mặt tái xanh hắn yên lặng nhẹ gật đầu mới cởi xuống tập rể đi ra cửa hàng hắn vừa đi ra môn vừa rồi tụ tập lại mấy tên côn đồ liền muốn muốn lại gần nhưng chú ý tới đầu chọc ông chủ bên người xoay quanh mười mấy thanh dao phay về sau những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu người trẻ tuổi liền không có tiếng vang nói một chút người đối với nơi này hiểu rõ có bao nhiêu d ả i nợ nhàn nhã đi tới một bên hướng đầu chọc ông chủ hỏi nơi này vốn là một chỗ khu dân nghèo cho dù tại ẻn chờ đường phố cái chỗ kia cũng là dưới nhất tầng nơi hẻo lánh ở lại đều là một chút liền phạm tội cũng không dám đi làm kẻ thất bại cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sinh giỏi tử thi từ tòa nhà này bên trong bị vận chuyển đi ra tự liền chó hoang cũng không nguyện ý tới gần ông chủ chậm rãi nói ra của hắn p h á tâm có chút kỳ quái không giống như là người địa phương nhưng mấy năm trước đó chỗ đó phát sinh cải biến không biết vì cái gì người ở đó nhóm bắt đầu trở nên tích cực hướng lên bắt đầu cùng đầu này bị từ bỏ đường đi tạo thành so sánh trên thực tế ta trước kia cũng ở đó ở qua một đoạn thời gian về sau mới kiếm được một điểm tiền mở tiệm của mình một đường đi tới dài nở nhìn thấy ven đường người trẻ tuổi đều như là cái xác không hồn trong mắt không có một chút quan mang ở hai nơi này dạng đường đi cũng khó trách lì dạ phu nhân sẽ nói xỉ dị ủ không muốn trở về nhà nhưng ngươi khả năng tới không phải lúc ông chủ nói ra hắn đột nhiên dừng bước chỉ về đằng trước nói ra chỗ đó liền là ngươi muốn tìm địa phương hẹn chờ đường phố số hai trăm hai mươi vợ lẻm trung cư dài nở theo ông chủ ngón tay nhìn thấy lại không phải trong tưởng tượng nhà lầu kia là một vùng phế tích lờ mờ có thể từ hài cốt trông được ra nơi này nguyên bản đứng lặng lấy một tòa ba tầng lầu nhỏ phòng nhưng một thanh đại hỏa đã đem nơi này thiêu hủy cháy đen cây cột tản mát ra một trận hôi thối khuynh đảo dưới vách tường trôn giấu lấy rất nhiều người nhà bên đường đi người nhìn cũng không nhìn nơi này tê liệt phảng phất nơi này đồng thời không có bất kỳ cải biến gần nhất thời tiết thực tại quá nóng tờ rẽ sắn đã một tháng không có vừa mới mưa nơi này phòng phần lớn đều là đầu gỗ tạo ở trong môi trường này rất dễ dàng lửa cháy ông chủ nói ra thở dài nguyên nhân gây ra có thể là một bang tập hợp một chỗ hút thuốc người trẻ tuổi bọn hắn gần nhất lấy được một loại đặc thù đồ chơi nhỏ nghe nói hút đặc biệt kích thích chúng ta những n à y ở lâu ẻ n chờ đường phố người đối những vật này không hứng thú những người tuổi trẻ kia thích vì tránh né quan trị ăn t i ê u trốn đi rút kết quả tàn thuốc mất trong góc cuối cùng biến thành đại h ỏ a giải nở trầm mặc không nói hắn lại nhìn một chút trên giấy địa chỉ đích thật là hẹn chờ đường phố số 220, t r vợ l ẹ m trung cư cái này là chuyện xảy ra khi nào dải nờ nhìn thấy phế tích không hề giống là đã hoang phế thật lâu bộ dáng trong không khí thậm chí còn tràn ngập một cỗ đốt cháy khét ngùi hắn suy đoán cái này bốc cháy h a i t i ể u phát sinh ở gần nhất đêm qua nhưng mà đầu chọc ông chủ đáp án vẫn là ngoài dải nờ đoán trước không nghĩ tới vậy mà liền tại chính mình tới một ngày trước nơi này t i ể u phát sinh dạng này thai nạn hỏa hoạn bị phát hiện lúc sau đã là đêm khuya đại hỏa kéo dài suốt một đêm thẳng đến buổi sáng mới dập tắt đầu chọc ông chủ nói ra trong giọng nói có khó mà diễn tả bằng lời bất đắc dĩ vậy trong này mặt ở người g i ả i nở nghĩ đến xấu nhất tình huống nhìn xem cháy đen tường đổ hắn hỏi đây là bất khả tư nghị nhất địa phương nhưng mà ông chủ trả lời lại ngoài ý m u ố n tuy rằng cái kia lúc sau đã là đêm khuya nhưng có người đánh thức tất cả mọi người trong thời gian ngắn tuyệt đại đa số đều rút lui trung cư chỉ có một số nhỏ người bị h ô n khói hoặc l à bỏng toàn bộ trung cư không ai gặp nạn thật sự là kỳ tích không có người gặp nạn giải nở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền xem như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cũng không nhất định có thể tại không có bất kỳ chuẩn bị tình huống dưới toàn thân trở ra có thể trận này hỏa hoạn kết quả đích thực có thể coi là kỳ tích đúng à, tối hôm qua thật đúng là mạo hiểm người cuối cùng trốn tới thời điểm trung cư cửa lớn vừa vặn sụp đổ nếu như chậm thêm như vậy vài phút khả năng sẽ xuất hiện người chết Phản phất tối hôm qua hết thể lại tái hiện tối tái trước mắt, lại qua ở đại ầ đầu u nguyên đâu, ngươi biết không? Do hỏi, Giải nở sớm đã buông xuống tuy chọc chủ cư chọc không? hỏi, ông ông nói trong này bản dân ngươi nở tên này đầu chọc ông chủ tuy rằng Giải chủ biết ra. đao, Vậy t Do ở đã sớm t nhìn hung ác, nhưng n g ác, o ý muốn chính là cái rất ngay thẳng ra hòa, Giải nở cũng sẽ không cái có hỏa, là rất ra Giải sẽ bộ ư ớ c của hắn cần hiếp hắn phải. Đại b phận đều đi phụ cận bệnh viện công buôn trắng bệnh viện ngay tại sắt vách hai cái quảng trường đầu chọc ông chủ đáp hắn sờ lên đầu của mình lại liếc mắt nhìn phế tích vậy ngươi biết si dỉ ù hột mơ ản sao giải nở theo miệng hỏi thật không nghĩ đến đầu chọc ông chủ nghe được cái tên này lại có chút không có dừng lại lui về sau một bước ngươi ngươi là từ đâu biết rõ cái tên này hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một chút bối rối nhìn c h ầ m c h ầ m giải n ở làm sao vậy ngươi biết g ì g ì ủ hột mơ ản hắn xảy ra chuyện gì giải nở lập tức truy vấn hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm chính mình một mực tìm đáp án tựu i gần trong găng t ứ c hắn đã qua đời đầu chọc ông chủ đáp trong giọng nói lộ ra do dự xì g ì h ủ ột m ở ản tại năm năm trước t i ể u đã chết hắn nguyên bản thân thể t i ể u không tốt lắm về sau lại không biết làm sao trở nên càng thêm suy yếu nằm ở trên giường trị liệu một tháng cuối cùng vẫn đi cái gì hắn đã chết giải nở cảm thấy nội tâm hơi hồi hộp một chút cảm thấy lúc trước hiểu rõ đến tất cả mọi chuyện như là vòng xoáy đang vắt ngang ở trước mặt hắn y đồ hấp thụ hết thảy vậy hắn có cái gì người nhà hoặc là lưu lại thứ gì hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đã hóa thành đất khô cằn trung cư cho dù tồn tại di vật chỉ sợ tại cái này trong vài năm từ lâu giật tản nhưng đầu chọc ông chủ một câu để giải nở từ cái kia vòng xoáy đen kịt bên trong tránh r a thấy được một tia hy vọng mẫu thân hắn tối hôm qua thụ nghiêm trọng vòng ngay tại buồng trắng bệnh viện trị liệu ai ngươi v â n v â n đầu chọc ông chủ lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy giải nở chạy như bay đảo mắt liền biến mất ở góc đường một giây n h ớ kỹ chương hai trăm mười ba Thiếu nữ x u a hồi ức quái nhân x u a để ly xuống bên miệng còn có một vòng màu trắng sữa b ò nàng hơi nghi hoặc một chút phản hỏi bạn học của mình yêu ở trường học cửa sau chỗ đó có một cái quái nhân như thường lệ canh giữ ở cửa ra vào thậm chí có đôi khi còn xông vào lầu dạy học phòng tự học bên trong tìm khắp nơi người kể một ít điên cuồng n ô n ngữ có thể là nghĩ lừa gạt nữ sinh đi thật buồn nôn bạn học của nàng nói ra hai người đều người mặc gạ sắc cao giai học viện pháp thuật chế thức trường bảo đây là s ù a thời học sinh sự t ì n h có thể ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì quái nhân s u a l ệ n h ra cái đầu gần nhất chính vào luận văn tốt nghiệp sơ thảo sáng tác giai đoạn nàng như thường lệ ở ở trường học cửa sau phụ cận phòng học chỉ vì chỗ đó tương đối yên lặng nhưng đồng học trong miệng nói tới quái nhân nàng có thể một lần cũng không có gặp nghe nói quái nhân kia nguyên bản cũng là chúng ta nơi này tốt nghiệp nhưng về sau phát sinh một chút sự t ì n h hắn điên liên rồi cựu là tiểu thuyết bên trong những cái kia vì ma pháp mà lâm vào điền c u ồ n g pháp sư đồng dạng khắp nơi tuyên dương lý luận của mình thật là đáng sợ ta nếu là gặp gỡ nhất định phải dùng vừa học ma pháp giáo huấn một chút h ắ n đồng học căm giận bất bình nói ra đứng người lên bưng bàn ăn liền rời đi c h ờ một chút vội vàng đem bánh mì cùng còn lại sữa bò xử lý sủa cũng vội vàng đi theo x ủ a hiện tại đã không có chương trình học chỉ cần đem bốn năm thành quả hóa vì mình luận văn tốt nghiệp hiện ra liền tốt nhưng đây cũng là nàng nhất khổ não xua tại mới vừa vào học không bao lâu thời điểm thâm thụ tốt nghiệp học trường các học tỷ dạy bảo được cho biết kiểm tra lập l ạ i suất là một hạng năng quan nếu như lựa chọn tất cả mọi người có nghiên cứu nhẹ nhõm tốt viết luận văn đề tài như vậy cực kỳ dễ dàng dẫn đến lập l ạ i suất quá cao thậm chí có khả năng hội khó mà thông qua nhập kho xét duyệt cho nên xua linh cơ k h ẽ động lựa chọn một cái hiếm có người chạm đến đề tài đó chính là ạ bở tờn tam đại định luật thống hợp từ khi năm mươi năm trước Ý gì? à bở tởn các hạ đưa ra có quan hệ vận động tam đại định luật các loại vận động học công thức tùy theo thành lập tại ma pháp bên trong đây là tương đương thực dụng định luật nhỏ đến tính toán pháp sư tri thủ di động chén t r à khoảng cách lớn đến cao dài ma pháp đường đạn đường cong tam đại vận động định luật đều có thể phát huy được tác dụng nhưng bất luận là thẳng tắp đường cong vẫn là chu vi hình tròn chấn động các loại khác biệt vận động đều có các loại khác biệt đối ứng lý luận công thức cái này khiến phức tạp vận động toán học biểu thị trở nên khó khăn rất nhiều trừ phi có cực cao ma pháp thiên phú hoặc là kinh nghiệm lão đạo nếu không thì khó mà khống chế dạng này pháp thuật từ ban đầu t i ể u có người ý đồ thống nhất các loại vận động công thức nhưng kẻ thất bại chiếm đa số t i ể u liền vận động học tam đại định luật đưa ra người ạ bỡ tởn các hạ bản thân cũng tại thử sau một thời gian ngắn tuyên c á o từ bỏ lĩnh vực này cũng liền trở thành hiếm có người đặt chân nghiên cứu lĩnh vực xua hiện tại tự nhiên không cần lo lắng lặp lại suất vấn đề bởi vì tuyệt đại đa số người đều không có tiến vào qua lĩnh vực này luận văn lắc đắc không có mấy có thể nàng gặp phải vấn đề càng lớn hơn cái kia chính là mình có thể tham khảo cũng có hạn tự liền đạo sư cũng không quá giúp được một tay ai ngồi tại hoàn toàn như trước đây tự học trong phòng học xua than thở nhìn trước mắt luận văn bản nháp nàng nguyên vốn đã lâm vào kéo dài thời hạn tốt nghiệp hoặc là thay đổi luận văn tốt nghiệp để tài lưỡng nan lựa chọn bên trong nhưng không nghĩ tới thời điểm xua ở trường học luận văn trong kho đi dạo thời điểm mà phát hiện một thiên đồng dạng nghiên cứu ã b ỡ tờn tam đại định luật tận sức tại thống nhất từng cái vận động phương trình l u ậ n văn cái này giống như là chỗ tại khô cạn trong vũng nước cá đột nhiên gặp được b i ể n cả xúa lập tức cảm giác tiền đồ sáng tỏ bất quá cũng không lâu lắm nàng liền phát hiện bản này luận văn bên trong nội dung thực tại khó có thể lý giải được bên trong toán học tính toán hiển nhiên đã vượt qua mình có thể lý giải phạm chủ. cảm giác đến đại não một mảnh hỗn độn xúa giống một đầu cá ướp m ố i như vậy gục xuống bàn không nghĩ tới đến mặt đối luận văn của mình đúng lúc này một thân ảnh đi tới xua bên cạnh hắn chậm rãi ngồi vào xua trên ghế đối diện mở miệng nói ra n g ư ờ i ngay tại viết luận văn sao kia là một trong đó liễm mà thanh âm chấm thấp xua n g n g đầu khi thấy một người mang kính mắt nam tử trẻ tuổi nhìn mình chằm chằm dưới thân luận văn là là dạng này không sai xua nhất thời có chút không có kịp phản ứng hơi có vẻ trần chờ gật đầu nói a chẳng lẽ nàng nhìn đối phương mới nhớ tới buổi sáng ngồi cùng bàn khuyên bảo chẳng lẽ đây chính là tên biến thái kia lập tức lòng sinh cảnh giới nhưng xúa lại nhìn về phía đối phương thời điểm nam tử này lại cầm lên luận văn của mình b ả n nháp đang cẩn thận đọc lấy nơi này suy luận quá trình quá đơn sơ nơi này còn có lỗ thủng còn có nơi này nghĩ đương nhiên hẳn là cân nhắc đến hai loại khác tình huống nam tử phối hợp nói vạch địa phương tất cả đều là xùa năm chắc không được nghi n ă n điểm mà xùa thì sửng sốt một chút mà nhìn xem đối diện biểu diễn bên trong có mấy nơi chính nàng suy tư một chút đối phương giống như nói đến còn thật có đạo lý cuối cùng nam tử lật đến sủa trích dẫn cái khác luận văn bộ phận lại đột nhiên trầm m ặ t lại cái này n g ư ờ i đây là ở đâu bên trong tìm tới hắn chỉ hướng bên trong một thiên chính là bị sủa coi là cây cỏ cứu mạng cái kia một thiên luận văn luận văn tiêu đề là có quan hệ đường cong vận động thống hợp phương trình nghiên cứu tác giả là s ì dỉ hù ột m ở ản trường học hồ sơ kho a bản này tựa như là một cái học t r ư ở n g luận văn tốt nghiệp xua chuyện đương nhiên đáp nhưng nàng không có chú ý tới nghe thấy mình lời nói trong nháy mắt tên nam tử kia liền như là bị thiểm điện đánh trúng bình thường cả người dừng lại tại nguyên chỗ không có khả năng cái này làm xã hội hắn tự lẩm bẩm như vậy nói ra nhìn trong tay luận văn thất thần ngươi ngươi không sao chứ xua càng ngày càng sợ hãi đối phương tuy rằng vừa mới bắt đầu biểu hiện được coi như bình thường nhưng bây giờ bộ dáng thực tại quá quái lạ ngay tại xùa do dự phải chăng muốn gọi tới cái khác người lúc phòng học cửa được mở ra mấy tên cảnh vệ đi vào phòng học rất nhanh liền vây quanh tên nam tử kia không để ý hắn dãy g i a đem hắn kéo ra tại sao có thể như vậy vì cái gì nam tử không có phản kháng hắn vẫn như cũ ở vào thật sâu trong lúc khiếp sợ mặc cho cảnh vệ đem nó lôi đi xua vẫn còn mờ mịt mà không biết làm sao trạng thái ánh mắt của nàng rơi tại cái kia một thiên làm cho nam tử khiếp sợ luận văn bên trên nghi ngờ trong lòng lại càng thêm biến sâu hán đối ngươi nói những gì sao tại cảnh vệ sau lưng một tên đồng dạng nam tử trẻ tuổi đối xua hỏi hán chỉ đạo ta l u ậ n văn sau đó không có khác xua nhận biết người này nàng đáp không có dấu diếm sự tình hôm nay tựu chớ để ở trong lòng hảo hảo hoàn thành ngươi luận văn đi nam tử lộ ra nụ cười hiền hòa nhẹ nhàng vô vô s ử a bả vai lập tức liền rời đi cũng không biết là theo chân xử lý cái kia kỳ quái nam nhân sự tình Vẫn là đi địa chương hai Được rồi, Orson trăm mười bốn b u ồ g trắng bệnh viện đi vào b u ồ g trắng bệnh viện lúc s a u đã là trạm vào tối giải nở tại trước đài hỏi thăm một chút biết được ngày hôm qua khởi sự cho nên tổn thương hoạn đều tụ tập tại lầu số sáu đi vào lầu số sáu giải nở nhìn thấy chính là m ọ i m ệ n h đám người trong hành lang không có, có người bị thương đang ngồi ở trên ghế giải chiếu cố người nhà của mình cùng bằng hữu mà trong phòng bệnh nhận bỏng người thì nằm ở trên giường bác sĩ cùng y tá làm hắn làm lấy kiểm tra hôm qua may mắn mà có hẹn bịt bà bà nàng phát hiện trước nhất hỏa hoạn chạy một lượt cả tòa lâu thông chi tất cả mọi người không phải đoán chừng chúng ta đều phải chết tại trong căn hộ hành lang bên trên mọi người lòng vẫn còn sợ hãi trao đổi hai nạn sau cảm khái trải qua sinh tử những người này ánh mắt bên trong nhiều một chút không giống đồ v ậ đáng tiếc hẹn bịt bà bà nàng một tên phụ nữ thần sắc cảm đạm lắc đầu chớ nói lung tung nàng còn đang tiếp thụ trị liệu nhiều năm như vậy nàng nhận lấy khổ nhiều như vậy đều rất đến đây lần này cũng nhất định sẽ không có chuyện gì nàng nam tử bên người trách cứ như vậy nói ra làm cho nữ tử túi xuống đầu không nói thêm gì nữa những năm này nếu như không phải hẹn đ u ệ t bà bà trợ giúp chúng ta khả năng chúng ta đã sớm ở đâu đầu âm ú trong ngõ nhỏ chết mất nàng làm nhiều như vậy chuyện tốt vì cái gì thụ thương luôn luôn nàng một tên đại hán vạm vỡ căm giận nói siết chặt nằm đấm nặng nề g h mà đánh tới hướng vách tường mấy cái kia cắn thuốc thẳng danh con nếu để cho ta bắt được bọn hắn khẳng định phải lột r a cắt của bọn hắn không biết bác sĩ nói thế nào một tên lão gia ra nói ra hắn vô ý thức lấy r a trong ngực thuốc lá sợi nhưng nghĩ tới đây là bệnh viện lại thả trở về lúc này một gian cửa phòng bệnh bị mở ra một gã bác sĩ mang theo hai người y tá đi ra ở vào hành lang đám người lập tức chen trúc đi lên m ộ m năm miệng m ờ i hỏi hẹ đ u y ệ t bà bà nàng thế nào nàng không sao chứ các ngươi có thể trị hết nàng sao tiền chúng ta có thể góp xin nhất định phải mau cứu hẹn bịt bà bà bác sĩ hơi kinh ngạc hắn bỏ ra tốt một đoạn thời gian mới để đám người an t ĩ n h lại nói tiếp bệnh nhân tình huống không tốt lắm nàng hút vào quá nhiều sương mù những n à y có độc sương mù thông qua phổi thẩm thấu vào trong máu đối nội tạng của nàng tạo thành rất lớn thương tích nói thật các ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt trong đám người lập tức phát ra một tiếng ai thán mọi người mỗi người nói một kiểu lấy ạ i Giái nở xuyên qua đám người, đi vào sĩ trưởng trước mặt. Người giám người, lần lâm là luận là lẻm l nữa ổn bên trong. nở xuyên trưởng văn giám khảo hủy ban người. Ta muốn ản nữ sĩ, nàng hẳn là bờ lẻm chung cư các gia đình một trong. qua ta ta gia đám mặt. tìm một mở một vào vào vị áo khảo bờ trước tốt, ốt y hủy cư sĩ sĩ, các họ ra thân phận của mình chứng minh giải nở đối y sĩ trưởng nhỏ giọng d o hỏi tuy rằng có thể hỏi ở đây cái khác người nhưng giải nở cảm thấy vị bác sĩ này hẳn là đối hiện trường tình trạng nắm chắc nhất toàn diện người liền tới nghe ngóng nghe được g i i nở hỏi thăm y sĩ trưởng hai mắt có chút t r ợ to hắn trần chờ một lát mới chỉ chỉ chính mình mới vừa đi ra tới cái kia một gian phòng bệnh nếu như nói là bợ lẻm trung cư các gia đình như vậy họ ột mở ạn chỉ có một vị liền là căn phòng này h e đ w i t ột mở ạn phu nhân giải n ở ngần người tiếp lấy liền đi vào phòng bệnh đây là một gian một mình phòng bệnh trong phòng trên giường bệnh nằm một tên tóc hoa dâm láo nhân đi đến bên giường giải n ở cái này mới nhận ra đến đây cũng là ngày đó tại thương nghiệp đường phố vị lao bà bà. một nháy mắt rất nhiều chuyện đều tại d á i nở trong đầu xen lẫn hắn lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện x cg ì hủ? ột mờ ản tại mấy năm trước qua đời mà của hắn mẫu thân h ẹ u y ệ t bà bà thì chấp nhất muốn để cho mình hài tử luận văn một lần nữa đạt được giám khảo hoàn thành qua đời nhi tử tâm nguyện hôm qua h ẹ u y ệ t bà bà vốn là hẳn là mang theo luận văn tìm đến d á i nở thẩm duyệt nhưng nàng vì làm một ít chuyện trì hoãn cuối cùng phát hiện hỏa hoạn đến mức không thể thành hàng Xì、sì、hẹn h hẹ đ u ệ t bà bà ý thức ở vào trong cơn mông lung nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người hướng mình đi tới liền vô ý thức hỏi giải n ở ngây ngẩn cả người hắn không biết nên làm sao đối mặt vị lao nhân này từ chính mình thấy đến xem hẹn đ u ệ t bà bà trên thân đã nhiều chấu nghiêm trọng bỏng mà căn cứ bác sĩ nói thiếu đốt sinh ra có hại khí thể đã đ ố i máu của nàng cùng nội tạng tạo thành ảnh hưởng nguyên bản những này còn có thể dựa vào một chút sang quý thủ đoạn đến trị liệu nhưng hẹn đ u ệ t bà bà thân thể đã quá hư nhược căn bản chịu không được dạng này giải phẫu giải nợ làm được hẹn đ u ệ t bà bà bệnh d ư ờ n g cái ghế bên cạnh bên trên nhẹ nhàng cầm tay của đối phương cái kia tràn đầy vết chai tay có chút lạnh bướt nhưng lại để xác thực lực đạo trở về cầm giải nợ tay Si dì hủ nghe ta nói ta được đến một vị người hảo tâm viện trợ hắn nói cho ta biết một vị giám khảo hủy viên địa chỉ có thể giúp ngươi một lần nữa thẩm duyệt luận văn hẹ đ u y ệ t bà bà nói ra hư nhược thanh â m bên trong lộ ra mấy phần vui sướng Si dì hủ mụ mụ tin t ừ n g ư ơ i ngươi là đúng nàng nói ra một cái tay khác nhẹ nhàng vô vô đặt ở đầu giường một cái hộp sắt ngày hôm qua đại hỏa quá nghiêm trọng ta một người không có cách nào dập tắt cũng chỉ có thể thông chi cái khác người để bọn hắn chạy mau chờ ta thông báo xong mới nhớ tới ngươi luận văn còn phóng trong phòng ta liền trở về c ổ m trong phòng nóng qua a khắp nơi đều là lửa nhưng ngươi yên tâm mụ mụ đem ngươi luận văn bảo hộ phải hào h ả o hu khu khu h h ẹ u y ệ t bà bà bị một trận ho khan đánh gây nói chuyện nàng thấp bé thân thể run rẩy để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ai nhà của chúng ta bị đốt rủi bất quá không quan hệ đợi ngươi luận văn phát biểu chúng ta liền có thể ở tốt hơn phòng ở trước đó ngươi một mực ghét bỏ trong nhà dơ giấy bẩn thỉu đến lúc đó ngươi liền có thể đem lý giả kêu đến ta còn chưa thấy qua nàng đâu ta cho các ngươi làm ngươi thích nhất thịt heo đĩa bánh nàng càng không ngừng nói tựa như một vị mẫu thân gặp được hồi lâu không có nhìn thấy hải tử khả năng hẹn bịt bà bà chính mình cũng rõ ràng nàng đối diện đấy không phải si xì hủ nhưng có lẽ chính nàng nguyện ý bị dạng này lừa gạt bởi vì chí ít tại trong ảo giác nàng còn có thể nhìn thấy con của mình Si xì hủ bác sĩ nói ta còn phải lại ở vài ngày bệnh viện chính ngươi đi đem luận văn đưa tới cho hẹn bịt bà bà dùng run dày tay cầm lên cái kia hộp sát đem nó mở ra cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một chồng tấm da dê tiêu đề là có liên quan đường con vận động thống hợp phương trình nghiên cứu Tác giả là Sì Dị Hụ. ồ t mở ản ngươi nhìn đây là ngươi luận văn ta xem không hiểu những cái kia phức tạp nhưng ta biết tên của ngươi rất dễ nhìn chữ xì、sì、Dị h ù từ h ẹ đuỵt bà bà trong tay nhận lấy luận văn dài nở phát hiện từ luận văn bên trong rớt xuống một trường tiểu trang giấy hắn túi người xuống nhặt lên mảnh giấy kia kia là từ bản bút ký một góc kéo xuống đã ố vàng trang giấy phía trên để có chút siêu siêu vẹo vẹo lại rõ ràng hết sức chữ viết viết một câu chương hai trăm mười lăm hẹn đ u ệ t bà bà hồi ức tại hẹn đ u ệ t trong mắt con của mình luôn luôn c h ó i mắt như vậy chính nàng không biết chữ trượng phu chết sớm một người dựa vào bán tổ truyền bí phương đĩa bánh ngậm đắng nuốt cây đem hải tử nuôi lớn cũng may nhi tử xì xì u mười phần không chịu thua kém đã thức tỉnh ma pháp thiên phú thu được trường học toàn ngạch học đồng tiến vào ạ xác cao giai học viện pháp thuật đọc sách hẹn đuỵt cho rằng chỉ cần đọc qua sách cựu là đại nhân vật huống chi còn là một vị pháp sư tại n à n g mộc mạc trong quan niệm có thể hô phong hoan vũ trưởng khống lôi điện pháp sư quả thực tiệu cùng trong truyền thuyết thần minh đồng dạng mà con của mình chính là bên trong người nổi bật s ì dị ù không thích trong nhà hẹn đụy có thể lý giải b ỡ lẻm trung cư thực tại quá ồn náo loạn c á c thức các dạng người đều ở lại đây ảnh hưởng này s ì dị ù nghỉ ngơi cùng học tập nhưng hẹn đụy không có thể hiểu được vì cái gì s ì dị ù nói luận văn của mình không có bị thông qua từ khi hai năm trước một ngày Si d i U t i ể u trở nên có chút cổ quái hắn thường xuyên một người tự lẩm bẩm ở nhà thời gian cũng biến thành nhiều hơn hắn nói cho h e d y ệ t luận văn của mình bị đạo sư b á c bỏ bọn hắn nhận làm luận văn của mình là không có ý nghĩa h e d y ệ t đương nhiên tin tưởng con của mình toàn thế giới coi như tất cả mọi người không tin Si d i U, h e d y ệ t cũng sẽ tin hắn nàng tin tưởng con của mình là chính xác những cái được gọi là đạo sư khẳng định sai đối với cái này Si d i U chỉ cười cười mẹ ngươi liền chữ cũng không nhận ra làm sao sẽ biết ta nhất định là đúng ta biết nhi tử ta khẳng định là đúng rồi h ẹ e u y ệ t chắc chắn như vậy nói ra nàng thu thập xong đồ vật chuẩn bị đẩy xe nhỏ đi ra ngoài sinh hoạt còn phải tiếp tục h ẹ e u y ệ t lại liếc mắt nhìn ngồi tại bàn trước nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay luận văn nhi tử không hề nói gì nàng có một cái bí mật h ẹ e u y ệ t trước đó như thường lệ tại ạ cao giai học viện pháp thuật phụ cận bàn ă n một phương diện nàng hy vọng có thể ngẫu nhiên đụng gặp con của mình làm cho một phương diện học sinh nơi này xuất thủ xa xỉ cũng thích gan nàng làm đĩa bánh tại nói chuyện phiếm thời điểm hệ đ ù y thuận miệng nói một chút con trai mình luận văn sự tình lúc này có người nói cho nàng có một chút môn đạo có thể dùng tiền đem luận văn của mình đưa vào trường học hồ sơ quán rất nhiều kẻ có tiền t i ể u thích làm như vậy hệ đ ù y lập tức cảm thấy có chút kích động cẩn thận nghe ngóng về sau rốt cục định ra vào hôm nay giao dịch nàng trước bình thường tại thương nghiệp đường phố buôn bán bán tự mình làm đĩa bánh có chút ngoài ý m u ố n hôm nay sinh ý đặc biệt tốt để hẹn đ u ệ t cảm giác đến vận khí của mình khả năng cũng đến các loại đến lúc chiều hẹn đ u ệ t bán xong phần lớn đĩa bánh nàng liền tới đến thương nghiệp đường phố một chỗ mặt tiền cửa hàng cửa ra vào chờ lấy qua ước chừng một khắc đồng hồ một cái nam nhân đi tới hẹn đ u ệ t bên người thấp giọng hỏi muốn đưa luận văn t i ể u là người sao hắn nhìn từ trên xuống dưới hẹn đ u ệ t có chút không tin vị này phụ nữ hội sáng tác luận văn đúng đây là nhi tử ta luận văn nói h ẹ đuỵt y liền muốn đem v ụ n trộm từ cái kia mấy phần phó bản bên trong lấy ra đóng sách tốt luận văn móc ra nàng cất mấy cái phó bản nhi tử tổng không cho h ẹ đuỵt y đụng những này luận văn nhưng h ẹ đuỵt y lại đem nó xem như chân bảo thích đáng bảo tồn tại trong một chiếc hộp cái kia người vội và ngăn lại nàng chờ một chút chúng ta khiêm tốn một chút trước đưa tiền đi hai mai kim tệ hoặc là hai trăm mai ngân tệ hai mai kim tệ cái này trên cơ bản là h ẹ đuỵt y cố gắng làm việc một năm đều không nhất định có thể kiếm được đến thu nhập vị mẫu thân này khẽ cắn môi lấy ra một cái túi cái túi này là nàng mấy năm qua này để giành được tích xúc vốn là nghĩ phải chờ tới xì di ủ tốt nghiệp về sau hai người đổi một cái căn phòng lớn ở cũng để cho xì di ủ có thể yên tâm mời lì dạ đến nhà mình bên trong làm khách nàng biết rõ xì di ủ cảm thấy bợ lẻm trung cư có chút dơ giấy bẩn thỉu không có ý tứ mang theo nữ hài nhi đến cho nên hẹ đ u y ệ t cũng không nói thêm chuyện này nhưng bây giờ vì có thể để cho xì di ủ luận văn đạt được thừa nhận hệ đ u ệ t nguyện ý tiêu số tiền này nam nhân tiếp nhận túi tiền mở ra bên trong trừ bỏ ngân tệ còn có thật nhiều đồng tệ mỗi một cái tiền đều có pha tạp vết tích h i ệ n nhiên đây là hệ đ u ệ t năm này tháng nọ để giành được tới nam nhân nhữ lông mày có chút động dung nhưng vẫn là nhận túi tiền theo rồi nói ra luận văn cho ta hệ đ u ệ t lập tức hai tay dâng luận văn đem nó giao cho nam nhân nam nhân liếc qua liền đem nó cất kỹ tiếp lấy để hệ đ u ệ t tại nguyên chỗ trở lấy c h í nàng h mình thì đi v o o t r sân trường. Có chút lo sợ trường. Hẹn an, nàng huyết chút bất có lo không đau lòng những số tiền kia nàng chỉ là không biết có thể thành công hay không s cgu luận văn đến cùng có thể hay không bị thu nhận thời gian từng giây từng phút trôi qua rốt cục tại một giờ về sau nam nhân từ trường học cửa hông bên trong đi ra tìm được h ẹ e u y i t đây là luận văn số hiệu đây là thu nhận sử dụng chứng minh cũng có thể tra được ngươi không yên lòng mà nói có thể ngày mai đến hồ sơ q u a n tra nam nhân nói đem một phần văn kiện đưa cho hedwit hedwit tiếp nhận văn kiện cười hết sức vui vẻ nàng đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong túi liên tục đối nam nhân nói tạ tạ cám cám ơn nam nhân lại căn dặn hedwit đừng nói cho cái khác người chuyện này về sau liền rời đi hedwit nhìn lấy văn kiện trong tay nàng không biết chữ nhưng có thể nhận ra phía trên này có con trai mình danh tự nàng xem đi xem lại mới rốt cục đem nó thu lại đẩy xe nhỏ vượt qua nửa cái tờ rẽ sàn thành trở lại c hẹn í n mình cái kia nho nhỏ trong nhà. Đã ra cửa, hắn gần nhất như thường lệ ra ngoài, h h cái CZU kia ra cửa, ra đã lệ đuyệt k h ô g hỏi quá nhiều, với quá dù sao so với một đ o trong ạ tại n gian nhà chân không bước ra khỏi nhà, hiện tại hắn muốn bình thường nhiều. thời trước, một khỏi Hẹ ra bước CZU mực ở đ u y vừa cùng hàng xóm giao lưu gần nhất phát sinh sự tình một bên làm lấy c ơ m tối đợi đến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm sì di ủ cũng về đến nhà hắn không nói một lời ngồi vào bàn trước cầm bút lên lại tại trên giấy tô tô vẽ vẽ thẳng đến hẹn đuỵt gọi hắn đến ăn bữa tối bữa tối rất đơn giản vài miếng bánh mì một bát làm nhân bánh bánh còn lại bọ thịt t đun như n ồ n g canh còn có rau quả xì d ì ủ cơ giới thức ăn hẹn đuỵt bản muốn nói cho xì d ì ủ chính mình hôm nay làm sự tình nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là nhẫn nhị lại ý nghĩ này xì、si、d ì ủ k i ê n kỵ nhất tựu i là dựa vào không đứng đắn thủ đoạn tới làm việc tình hắn khẳng định cũng không thích luận văn của mình không phải là bởi vì bị người thừa nhận mà vẹn vẹn dựa vào tiền tài mới có thể tiến nhập hồ sơ quán h e d v ệ t làm hết thảy tự quyền đương làm là sau cùng át chủ bài nàng nghĩ đến tháng sau liền là nhi tử sinh nhật nàng muốn tại ngày đó nói cho hắn biết tin tức này cho hắn một kinh hỉ thế nào Si di U nhìn thấy mẹ của mình tựa hồ có chút phá lệ cao hứng hắn bông u xuống tràn đầy thịt nát chén canh hỏi không không có gì ngươi ăn nhiều một chút thịt h e d v ệ t lắc đầu dùng thiện lại được một môi lớn tràn đầy viên thịt nồng canh đến Si di U trong chén chương hai、si、trăm mười sáu xì di U l u ậ n văn giải nơ mở ra luận văn liền thấy được cg u chữ viết đoan chính mà cẩn thận tỉ mỉ chí ít có thể nhìn ra bản này luận văn tác giả đối đãi luận văn là cực kỳ nghiêm túc luận văn nội dung đang như tiêu đề trình bày là tìm tòi nghiên cứu có thể hay không đem các loại khác biệt hình thức vận động thống hợp thành một cái phương trình tại luận văn ban đầu hắn trước liệt cử trước mắt đã biết tất cả hình thức vận động phương trình cùng một chút tiền nhân đã hoàn thành chỉnh hợp nội dung tỉ như thẳng t ắ p vận động vô luận là vân nhanh thẳng tắc vận động vẫn là đổi tốc độ thẳng tắc vận động đều có cái thể một t phương dùng r ì n đến h gỉ i i cái ả thích, t nhưng phương này r ì ủ đầu tiên tính ra tại một cái lo mặt con g bên trên vận động phương trình tiếp lấy lại tính toán ra tại một cái lồi ra mặt con g bên trên vận động phương trình đem nó trình hợp thành tương tự hình thức hắn phát hiện hai cái này phương trình lại có thể hóa thành cùng một cái hình thức đồng thời đưa một cái trong đó đặc thù trị giá là số không thời điểm cái này phương trình tự biến thành thẳng tắp vận động phương trình cái này thoạt nhìn là một cái phát hiện kinh người nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới hai cái mặt con g phương trình chỉ ở một chỗ có ký hiệu khác nhau bên trong một chỗ là đăng hảo một chỗ khác thì là dấu trừ liên hệ thực tế tình huống như vậy kỳ thật rất dễ giải thích dù sao hai cái vận động thoạt nhìn liền là hoàn toàn tương phản mặt kính vận động nhưng cái này dấu trừ lại xuất hiện tại ra dấu khai căn bên trong cái này mang ý nghĩa muốn để công thức thành lập nhất định căn, này tại toán học trên nay từng có. Cho dù là một cái bình thường cũng nói đến, không nào căn này công thức rất rõ ràng, phải khai học chưa Cho Pháp học thể cách thức dấu rất một tại tắc trước một một đối đâu cái cái cái cái cái sai số số âm mà âm lầm. có. có có bậc ra ra ra rõ dù quy là là là là quá khứ rất nhiều pháp sư khả năng cũng suy luận đến một bước này mắt thấy xuất hiện toán học bên trên không hợp lý bọn hắn liền kết thúc thăm dò cho rằng vận động học phương trình thống nhất là không cách nào làm được có thể xì g ì ủ cái kia cố chấp đầu lại không hề từ bỏ hắn trầm tư suy nghĩ vì tiếp tục diễn dịch ngược lại đưa ra một cái khái niệm đã số âm không có cách nào ra căn bậc hai như vậy thì thiết kế một con số hắn bình phương liền là số âm xì、si、g ì ưu định nghĩa một con số y y hai một nói cách khác y bình phương là một mà một căn bậc hai thì là y hắn đem cái số này lấy tên gọi làm số ảo cùng thực tế tồn tại số lượng đem đối ứng đây là một giả thiết tồn tại số khi lấy được số ảo khái niệm về sau xì dị ủ tiếp xuống suy luận liền nước chảy mây trôi hán chỉnh hợp đường cong phương trình cùng thẳng tắp phương trình còn có chuyển động tròn cùng giản chỉnh sóng động đồng thời tại suy luận quá trình bên trong xì dị ủ phát hiện hàm số lượng rác theo một ý nghĩa nào đó có thể lợi dụng số ảo chuyển hóa làm chỉ số hình thức xì dị ủ hao tốn đại lượng độ dài dùng hết thủ đoạn cuối cùng được đến một cái công thức dài nơ lật qua một trang phía trước một trang cái kia lớn đoạn lớn đoạn chứng minh về sau một trang này bên trên nội dung dị thường ngắn gọn chỉ có một cái công thức ei một mươi cái này công thức bên trong đã bao hàm công trình cơ số số p một cung không d ấ u cộng cung ngang bằng cùng số ảo y cái này thoạt nhìn là như thế ngắn gọn mà ưu nhã p h ả n phất toàn bộ toán học đều ẩn chứa ở trong đó giải nờ biết rõ cái này công thức trên địa cầu gọi là ở ở công thức cũng được vinh dự thượng đế công thức có thể nói là toán học giới trọng yếu nhất công thức một trong nhưng không hề nghi ngờ số ảo cái này khái niệm đối với đan g người thường mà nói là vốn có cực lớn sung kích tính một cái quả táo cùng hai quả táo mọi người có thể rõ ràng nhận thức đến đây là số tự nhiên bởi vậy diễn sinh số âm cũng rất dễ lý giải về phần số vô nghĩa cũng có thể tại tọa độ t r ụ c bên trên chuẩn xác mặt đất thuật đi ra có thể số ảo không giống không ai có thể nói ra y là cái gì dùng dạng gì phương pháp đến biểu thị mọi người hoàn toàn không cách nào lý giải cái số này đến cùng có ý nghĩa gì cái này phảng phất t ự là đơn thuần sáng tạo ra để giải thích xì d ì ủ những này công thức số lượng đối với thế giới này các pháp sư tới nói cái này quá khó lý giải giải n ở đã đại khái biết rõ vì cái gì bố đù ô đù ổ phó hiệu trưởng hội đánh giá xì di ủ luận văn là không có chút ý nghĩa nào bởi vì dù cho không có số ảo pháp thuật mô hình cũng có thể thuận lợi cấu trúc nhiều nhất bất quá phiền thoái một chút mà thôi mà nếu như đưa vào số ảo như vậy rất nhiều quá khứ ước định mà thành đồ vật đều cần tiến hành cải biến mà ngoài định mức thêm ra tới có quan hệ số ảo lý luận đối thế giới hiện thực căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng bởi vì số ảo bản thân liền là một cái có thể độc lập tồn tại hệ thống dài nở thở dài một tiếng lật qua một trang tại xác lập số ảo cả cái thể hệ về sau cgu lại tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò hắn đang nghiên cứu giản chỉnh sóng động thời điểm phát hiện bất luận cái gì chu kỳ vận động đều có thể xem là khác biệt dao động không như nhau vị xin sóng điệp ra tựa như là dương cầm bên trên khác biệt phím đàn tổ hợp lại liền trở thành khác biệt hợp t h ô n hắn thông qua tính toán xác lập một bộ đem chu kỳ vận động phân giải làm vô số cái xin sóng tăng theo cấp số cộng kết quả toán học phương pháp vì giải thích phương pháp này cg u dùng đại lượng luận thuật để giải thích phương pháp này hắn đem nó mệnh danh là cg u biến hóa có thể đem về thời gian liên tục chu kỳ hàm số chuyển hóa làm nhiều lần vực bên trên ly tán hàm số mà tại cái nào đó đặc thù giá trị xuống triển khai cấp số thì được xưng cg u cấp số tại đoạn này luận thuật bên trong cg ủ đã tận hắn có khả năng tại tìm tòi nghiên cứu số ảo tại thế giới hiện thực vận dụng nhưng trừ bỏ cái này một cái toán học bên trên biến hóa phương pháp không thu hoạch được gì g i i nờ biết rõ số ảo tuy rằng cực kỳ trọng yếu nhưng ở dưới mắt loại này toán học trình độ thế giới bên trong lại vượt rất xa thời kỳ thậm chí đơn giản nhất có thể làm cho số ảo đạt được ứng dụng miêu tả điện từ trường phương chính tổ cũng bất quá năm nay mới bị nói ra tại mười năm trước hợp lý lúc căn bản không có bất luận cái gì lý luận có thể làm cho số ảo phát huy được tác dụng lại càng không cần phải nói toán học bên trên chưa hình thành thể hệ bầy luận xác suất luận cấp số triển khai hàm phước cùng phương trình sóng cơ học lượng từ các loại dính đến vi mô trong nghiên cứu số ảo làm ra như thế nào trọng yếu tác dụng về phần xì、si、d ị ủ biến hóa khả năng còn muốn tại càng tương lai xa xôi đương các pháp sư đem sóng điện từ nghiên cứu triệt để mới có thể đạt được ứng dụng cho đến lúc đó chắc hẳn mới có người kinh hô cái này vượt thời đại lý luận đi cg u ột mờ ạn nghiên cứu siêu việt thời kỳ đạt được đánh giá lại là không có chút ý nghĩa nào cái này là bực nào châm trọc tại luận văn cuối cùng cg u lặp đi lặp lại nhấn mạnh hắn chứng minh tính chính xác đồng thời hắn cho rằng những lý luận này mặc dù bây giờ khả năng thoạt nhìn không có bất cứ tác dụng gì nhưng có lẽ trong tương lai phát hiện mới hội nghiệm chứng hắn giá trị coi như thẳng đến cuối cùng cái này công thức cùng hắn phía sau lý luận cũng không có có thể tìm tới bất kỳ giá trị gì mà nói cg、si、ì ủ viết đến đối với toán học thăm dò bản thân liền là nó ý nghĩa vị trí giải nợ buông xuống luận văn trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang lúc này h ẹ u y ệ t bà bà tay chậm rãi cầm giải nợ tay h ẹ u y ệ t bà bà con của ngài luận văn là chính xác giải nợ nói ra thổn thức không thôi giả sử nếu không phải có cái này một vị liền chữ cũng không nhận ra lão nhân ra vì con của mình mà thích đáng bảo tồn như vậy bản này l u ậ n văn cùng luận văn bên trong lẩn chứa tư tưởng có thể muốn muộn rất nhiều năm mới có thể xuất hiện hệ d u y ệ t bà bà nghe được giái nờ mà nói sửng sốt rất lâu phảng phất có rất nhiều muốn nói lại một câu cũng nói không nên lời thiên môn vạn ngữ tại trong lồng ngực trằn trọc cuối cùng mới hóa thành ngắn gọn một câu trả lời ta liền biết xi、si、dị hụ ngươi là đúng mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ chiếu xạ tại hệ d u y ệ t bà bà bên mặt bên trên lưu lại một mảnh kim hoàng sáng chói l ó a mắt chương hai trăm mười bảy tờ sỉ vạn chủ nhiệm hồi ức nếu như hỏi ai là tờ sỉ vạn sùng b á i người khả năng có rất nhiều chư vị cao giai pháp sư truyền kỳ pháp sư các hạ những cái kia đem ma pháp phát triển đến ngày hôm nay dạng này trình độ các tiên hiền đây đều là tờ sỉ vạn sùng bái đối tượng nhưng nếu là n h ắ c lên tờ sỉ vạn hâm mộ người như vậy sỉ dỉ hủ ột mờ ả n danh tự nên hội cái thứ nhất xuất hiện đúng vậy tờ sỉ vạn hâm mộ sỉ dỉ hủ hâm mộ vô cùng mới vừa vào học thời điểm tờ sĩ vạn còn đang nỗ lực cùng các bạn học bảo trì quan hệ tốt đẹp ý đồ giống như mình lúc trước trường học ma pháp đồng dạng thành vì mọi người người lãnh đạo lúc xì d ì ủ tựu i xuất hiện lớp đầu tiên bên trên xì d ì ủ lợi dụng một vấn đề đem giảng bài giáo sư hỏi đến sau đó thanh danh chuyên x a đón lấy xì d ì ủ cái kia xuất sắc ma pháp thiên phú đưa tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý mà tờ sĩ vạn hắn theo dựa vào chính mình tiểu thông minh gắn bó đồng học quan hệ cơ hồ không đáng giá nhắc tới tất cả mọi người vây quanh s ì di u một người xoay trọn lúc đầu nếu như có thể rời xa s ì di u t ợ s ỉ vạn cũng sẽ không có để ý nhiều nhưng trùng hợp chính là hắn cùng s ì di u bị phân đến cùng một cái đạo sư m ô n hạ càng quan trọng hơn là t ợ s ỉ vạn gặp lý Dạ. nữ h à i kia là như thế để người chú ý đến mức tại nhìn thấy nàng lần đầu tiên t ợ s ỉ vạn liền biết chính mình yêu đương có thể t ợ s ỉ vạn không nghĩ tới chính là chính mình ôn nhu quan tâm lý Dạ lại làm như không thấy nàng m à thích cái kia đầu gỗ chỉ hiểu ma pháp xì dị ủ ba t ợ a xì vạn cảm giác nhân sinh của mình tựa như bao phủ một tầng mây đen mà cái kia mây đen liền là xì dị ủ. ốt mơ ản bất quá ai có thể nghĩ tới ở trường học năm thứ hai xì c g ủ luận văn tốt nghiệp nghiên cứu ra hiện to lớn vấn đề hắn lập tức yên tĩnh lại cựu liền nguyên bản xem trọng đạo sư của hắn bùa đù ô đù ổ cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến thẳng đến tốt nghiệp xì c g ủ đều không thể lại nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào mà tờ sĩ、sì、vạn thừa dịp ly dạ cùng sĩ、sì、dị U sinh ra mâu thuẫn thời điểm hỏi hàn ân cần rốt cục đả động lý dạ hai người tại tốt nghiệp về sau liền kết hôn tờ sĩ、sì、vạn lưu ở trường học đảm nhiệm trợ lý lao sư lý dạ thì tại gia sản toàn chức phu nhân tờ sĩ、sì、vạn không nghĩ tới chính là sĩ、sì、dị U lại không hề rời đi trường học hắn thường xuyên xuất hiện ở sân trường bên trong hướng mọi người giải thích luận văn của mình tuy rằng tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng hắn là tiên điên nhưng tờ sĩ、sì、vạn lại không cho là như vậy xì xì ù là thiên tài chân chính thợ sĩ vạn biết rõ hắn hiện tại chỉ bất quá ngộ nhập lạc lối nếu như trở lại quỹ đạo chỗ buộc phát ra năng lượng tuyệt không phải mình có thể so sánh một ngày này hắn nguyên bản bên trên xong một bài giảng chuẩn bị trở về văn phòng chỉnh lý lên lớp tư liệu lại đột nhiên nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc là xì xì ù hắn lại chạy vào sân trường thợ sĩ vạn nhìn thấy có mấy cái trường học cảnh vệ cũng chú ý tới s ì d ì xì hành t u n g hắn đi theo nhìn thấy đang cùng một vị nữ sinh nói chuyện xì、sì、di Hữu bị cảnh vệ đỡ đi hắn thở dài một tiếng lập tức đ ố i cảnh vệ nói ra để cho ta tới đi cảnh vệ nhìn thấy tờ xì、sì、vạn được rồi một cái lễ tiếp lấy liền buông lỏng ra xì、sì、di Hữu. người nào đủ chưa tờ xì、sì、vạn nói với xì、sì、di Hữu, nhưng xì、sì、di Hữu hiển nhiên không có đem lực chú ý đặt ở tờ xì、sì、vạn trên thân tại sao lại ở chỗ này sao lại thế xì、sì、di Hữu một mực tự lẩm bẩm đối tờ xì、sì、vạn mặc kệ không hỏi xì xì ủ ta là nể mặt lì ra mới sẽ như vậy cùng ngươi nói nếu như ngươi có thể vứt bỏ ngươi cái kia cái gọi là số ảo chí ít tờ sỉ vạn lời còn chưa dứt xì xì sỉ vạn sớm đã thành công tấn thăng tam hoàn trước người hắn lập tức mở ra một đường ma pháp hàng rào xì xì ủ nằm đấm phảng phất đánh c h ú n g lấp kín trong suốt tường nhưng lực trùng kích chưa tiêu giảm s、si、ì d ì xì ủ trên tay dịn ra điểm chút tơ máu có thể thấy được một kích này lực lượng trí lớn n g ư ơ i n g ư ơ i cướp đi lý giả xì dị ủ sắc mặt dữ tợn hắn nhìn chằm c h ặ m tợ xì vạn trong mắt tràn đầy tơ máu cướp đi tợ xì vạn nhìn về phía xì dị ủ bởi vì một mực chuyên chú vào luận văn của mình xì dị ủ trình độ ma pháp so với mới vừa vào học được nói cũng không có bao nhiêu tăng lên vẫn như cũng là một hoàn mà lại lâu dài tâm lực lao lực quá độ hắn đã kinh biến đến mức g ầ y như quét ủi yếu đuối giờ này khắc này tợ s ỉ vạn rốt cục có thể để một cái nhìn xuống người tư thái nhìn về phía sĩ、sì、dị ủ là chính ngươi bỏ qua lì dạ vì ngươi cái kia không đáng giá nhắc tới luận văn cùng nghiên cứu ngươi nhìn ta nguyên bản ngươi là chúng nhân chú mục tiêu điểm mà ta bất quá là phí công người tầm thường nhưng bây giờ lập trường của chúng ta đã hoàn toàn đổi đến đây ta mới là cuộc sống bên thắng mà ngươi bất quá là một cái kẻ thất bại mà thôi tợ s ỉ vạn cũng có chút kích động nhiều năm ghen ghét làm hắn trở nên có chút cố chấp hắn gầm thét nói s、si、ì dì ủ ha ha không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này chấp nhất tại không có chút ý nghĩa nào đồ vật cuối cùng tống táng tiền đồ của ngươi có thể kia là chính xác lý luận bất luận là suy luận quá trình vẫn là kết luận cuối cùng nhất đây là chính xác s、si、ì dì ủ phảng phất nói một mình như vậy nói ra đột nhiên s、si、ì dì ủ ngẩng đầu lên nhìn về phía tợ xì、si、vạn đối với ngươi mà nói đến cùng cái gì quan trọng hơn hắn ý nghĩa này không rõ vấn đề lại làm cho tợ xì、si、vạn ngây ngẩn cả người tợ sĩ vản tại xì g ì ủ trong mắt thấy được đã từng chính mình từng có lúc tợ sĩ vản cũng vì lấy một cái ma pháp vấn đề cùng người khác tranh chấp đến mặt đỏ tới mang thai vì suy nghĩ một cái pháp thuật mô hình mà trắng đêm không ngủ vì đạt được một đáp án mà mất ăn mất ngủ nhưng về sau tợ sĩ vản biết rõ những này đều không có chút ý nghĩa nào dù cho chẳng phải nghiên cứu chính mình vẫn như cũ có thể học được ma pháp có thể không ngừng tiến l ê n dai dựa vào nhân mạch cùng thủ đoạn hắn có thể trong trường học tại ma pháp trong hiệp hội không ngừng tấn thăng sở dĩ từ pháp tác hệ chuyển qua nguyên tố hệ cũng là bởi vì so với khó mà ứng dụng pháp tác hệ mà nói nguyên tố ma pháp càng thêm thực dụng lại càng dễ nắm giữ Si c i u vấn đề rất mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng đối tợ s i vạn mà nói đến cùng cái gì quan trọng hơn là người yêu sự nghiệp tiền tài danh vạo vẫn là đối theo đuổi chân lý không hề nghi ngờ Si c i u lựa chọn cái sau mà tợ s i vạn từ bỏ đối theo đuổi chân lý lựa chọn còn lại hết thảy trong đầu ông một tiếng nổ vang tợ xị vản đã lắc tay cánh tay thình thịch nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xì dị ủ cả người bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà nện vào tường bên trên hắn phun ra một ngụm máu đen không ngừng ho khan